A Thanh ngượng ngùng sờ sờ đầu cảm ơn lục hoa tỉ hào ý của ngươi, ngươi còn phải làm như vậy nhiều công tác, ta chính mình tới thì tốt rồi. Ta mấy ngày hôm trước mới dọn đến tân trong phòng, đồ vật vẫn là thực đầy đủ hết. A Phong bọn họ cũng thường xuyên lại đây ăn cơm. Thấy A Thanh có điểm ngượng ngùng, lục hoa cười cười, kia hành, nhưng là nếu ngươi làm không tới, nhất định phải làm ta giúp làm, đã biết không? Lục hoa làm bộ tức giận vô vô A Thanh bả vai. a thanh cười ha hả đáp ứng rồi chờ a thanh đi xa lục hoa thở dài nghĩ thầm a thanh chính mình một người trụ vẫn là thực tịch mịch đại tráng tới đi tìm chính mình đêm nay ở giúp hắn một lần đi lục hoa lắc đầu rời đi thái dương dần dần lên cao độ ấm cũng cực nóng đi lên a thanh hôm nay là cùng vạn nhĩ bọn họ đi ra ngoài săn thú đáng tiếc bọn họ một buổi sáng đều không có thu hoạch vạn nhĩ mất mát một ngông ngồi ở một viên đại thụ phía dưới Mấy ngày nay, không biết vì cái gì luôn là bắt không được động vật, thật là quá kỳ quái. Chính là, ta mấy ngày nay đều là ăn trong nhà phía trước dưỡng con thỏ cùng lợn rừng. Như vậy đi xuống không được A. A phong dựa vào trên cây, có chút lo lắng nói. Mấy ngày nay có phải hay không có điểm kỳ quái? Ta buổi tối ngủ không yên, luôn là có thể nghe được một ít động vật tiếng kê A thanh lúc này mới cảm thấy có chút không ổn, hắn đem mấy ngày nay cảm giác nói ra. Có sao? Ta không chú ý tới, là thế nào thanh âm? A Phong sờ sờ đầu, mấy ngày nay cuối mùa thu đều tới đổ hắn, đại gia nói cuối mùa thu thích hắn, A Phong vẫn là thích giống thiên hạc như vậy nhuyễn manh manh nữ hài tử, cuối mùa thu thật sự không phải hắn thích loại hình. La tiểu tử ngươi ngủ đến quá. Vạn nhĩ lời còn chưa dứt, đột nhiên truyền đến một trận động vật thật lớn than khóc thành, tiếp theo địa biểu bắt đầu một trận một trận run rẩy. Trung quanh địa biểu bắt đầu sinh ra phân liệt, quay trung quanh ở vạn nhĩ bọn họ trung quanh cây cối tựa như chính mình hoạt động giống nhau. Bản thân đứng lên sau đó nhổ tận gốc, theo sau điên cuồng ngã xuống. A Thanh sợ tới mức còn chưa tới kịp làm phản ứng liền cảm thấy trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. A Thanh! Vạn nhĩ! Ta muốn chết sao? Đây là A Phong ngã xuống phía trước cuối cùng lưu lại duy nhất một chút ý thức. Lê Mạt! Lê Mạt! Ha! Lê Mạt hôm nay có điểm tâm thần không yên, Vũ Trạch hô nàng thật nhiều thanh nàng mới phản ứng lại đây. Làm sao vậy? Vũ Trạch lo lắng hỏi. Không có việc gì hắc hắc, có thể là tối hôm qua ngủ đến không đủ đi. Đúng rồi, ba đồ thế nào? Thiêu lui, buổi sáng tỉnh lại một hồi, ta làm hắn ở nghỉ ngơi trong chốc lát. Vũ Trạch cười nói, sau đó mang tới Lê Mạt nấu tốt cháo một muỗng một muỗng đút cho tiểu nữ Hải. Lê Mạt nhìn nhìn cái kia ngoan ngoãn Hải tử, Không khỏi cảm thấy ương bạch giảng hảo huyền huyễn. Nàng ở chiếu cô ba đồ thời điểm vẫn luôn thực lo lắng ương bạch bọn họ, vẫn luôn nôn nóng chờ tới rồi bạn vãn mới thấy bọn họ trở về. Nhất kinh ngạc chính là, bọn họ thật sự mang về tới hổ cốt, hơn nữa vũ trạch còn ôm đã trở lại một cái tiểu nữ hài. Nghe xong ương bạch giảng thuật, lê mạt như thế nào cũng không thể tưởng được cư nhiên còn có lao hổ gửi gắm chuyện như vậy phát sinh. Vũ trạch mang về tới cái kia tiểu nữ hài rất sợ sinh. Vẫn luôn không chịu nói chuyện, tuy rằng Lê Mạt hoài nghi nàng căn bản không có học được ngôn ngữ. Hơn nữa có thể là Vũ Trạch tiếng sáo đưa tới lao hổ đi, tiểu nữ hài là tương đối thân cận Vũ Trạch. Lê Mạt hỏi qua Vũ Trạch, muốn hay không dưỡng đứa nhỏ này, Vũ Trạch cười nói hắn có thể dưỡng, không quan hệ. Lê Mạt cũng cảm thấy chính mình hỏi dư thừa, rốt cuộc lao hổ đều nguyện ý hy sinh chính mình tới đổi lấy cái này tiểu nữ hài nuôi nấng, ba đồ thiêu cũng lui. Dư lại sự tình tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Thấy Vũ Trạch không cần hỗ trợ, Lê Mạt liền mang tới một chén cơm cùng thịt nướng đoan qua đi cấp đang ở thu thập hành lý ương Bạch. ương Bạch, trước tới ăn vài thứ trước đi. Lê Mạt nhìn Ưng Bạch ra mồ hôi cái chán, không chỉ có có chút đau lòng nam nhân nhà mình. Nam nhân nhà mình bổi chính mình đi rồi như vậy đường xa, phía trước bởi vì chính mình suy sút cảm xúc chính mình còn luôn là phát giận. Cái này, Lê Mạt đáy lòng có điểm băn khoăn. mặt nhi ưng bạch cười lấy quá lê mạt bưng tới đồ ăn ôn nhu xoa xoa nàng tóc ăn ngon sao ăn ngon nhìn nam nhân vùi đầu ăn vui vẻ lê mạt nhìn nhìn nghiêm túc uy thực hài tử vũ trạch không khỏi trộm cắn hai khẩu ưng bạch mềm bạch khuôn mặt ưng bạch vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn lê mạt lê mạt ngượng ngùng quay đầu đi ba đồ hiện tại khá hơn nhiều sao ân hôm nay buổi sáng tỉnh một lần hẳn là ngày mai buổi sáng là có thể khôi phục Có thể nghỉ ngơi hai ngày lại đi. Hảo, ta cũng là nghĩ như vậy. Lê Mạt thấy nam nhân chén đế thực mau liền không, nàng lập tức lại đi lấy chút tới. Buổi tối Lê Mạt toa ở ưng bạch trong lòng ngực, ngủ một cái an ổn rác, sáng sớm hôm sau tỉnh lại liền nhìn đến ba đồ sinh long hoạt hổ ở phách xài làm việc. Ba đồ, bệnh của ngươi vừa vặn, ngươi. Lê Mạt cùng ưng bạch rửa mặt trở về, ba đồ cùng vũ trạch đã đem cơm sáng làm tốt. Không có việc gì. Xem, ta hiện tại có sức lực cực kỳ. Cảm ơn ngươi cùng ứng bạch. Ba đồ chiều Lê Mạt cười cười. Ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Di, cơm sáng là cá nướng. Nơi nào tới? Lê Mạt kinh hỷ phát hiện cơm sáng cư nhiên là cá nướng, trong khoảng thời gian này luôn là ăn thịt nướng, nàng đều nị. Vũ Trạch phát hiện, hướng phía trước đi rất xa có cái tiểu đàm, bên trong có mấy cái tiểu ngư, chúng ta mỗi người một cái vẫn là có thể. Ba đồ vô vô ngực, tuy rằng sắc mặt còn không phải thực hảo, bất quá tinh thần đầu thực đủ. Mấy người vui vẻ ăn một đốn cơm sáng. Tiểu hài tử, lại đây. Ăn cơm sáng, cái kia tiểu nữ hài cũng tỉnh, ở nơi xa thụ mặt sau nhìn Lê Mạt bọn họ, vũ trạch vốn dĩ tưởng đem kia Hải tử ôm lại đây. Ba đồ trước một bước mở miệng. Lê Mạt cảm thấy kia tiểu nữ hài nhất định sẽ cự tuyệt. Ai biết kia tiểu nữ hài nghe xong ba đồ nói, thật đúng là đi tới. a a tiểu nữ hài nói không nên lời hoàn chỉnh câu nói nhưng là sẽ nói phát ra một ít ngự khí tử nàng đứng ở ba đồ trước mặt có chút sợ hãi tới ca ca ôm ngươi về sau ngươi chính là chúng ta hai anh em muội muội ngươi không có tên đúng không nếu không từ hôm nay trở đi ngươi đã kêu tiểu quả đi xem ngươi khuôn mặt tròn tròn cùng trái cây cực kỳ giống nhiều đáng yêu ba đồ cười ha hả đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực còn cho nàng lộ xương cá huy nàng. Tiểu nữ hài nhìn nhìn ba đồ, nhìn nhìn lại lê mạt bọn họ, sau đó một ngụm một ngụm ăn xong rồi cá. Lê Mạt nghĩ thầm, nguyên lai ba đồ như vậy sẽ hống tiểu hài từ a Năm người tại chỗ lại đãi một ngày, từng người giảng thuật bọn họ gặp được sự tình, chờ ba đồ sắc mặt dần dần khôi phục bình thường lúc sau, năm người liền bắt đầu hướng ra phương hướng xuất phát. Bình tĩnh lộ trình thượng mấy người vui vẻ nói nói cười cười, chính là bọn họ lại không biết, Nơi xa bộ lạc chính thổi quét bi thương cùng thống khổ, không biết không thể thay đổi tương lai đang ở phía trước lặng lẽ chờ đợi bọn họ. Chương 96 bi thống trung vạn hạnh Mấy ngày lộ trình xuống dưới, lê mặt bọn họ càng đi trong lòng liền càng lạnh, bởi vì đi tới đi tới, trên đường đó là một mảnh hỗn độn, sai vị địa biểu, sắp che trời đại thụ, chết đi động vật cùng một ít vết máu làm vốn là trầm mặc bầu không khí trở nên càng thêm lạnh băng lên. Còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến bộ lạc? Lê Mạt uống lên mấy ngụm nước, nàng hiện tại căn bản là không muốn đi tin tưởng chung quanh phát sinh sự tình. Nàng chỉ hy vọng một hồi đến bộ lạc, đại gia liền vây đi lên nói, thủ lĩnh các ngươi đã trở lại, mọi người đều chờ các ngươi đâu. Hẳn là ngày mai liền có thể tới rồi, phía trước đường bị loạn thạch ngăn chặn, ba đồ muốn tìm an toàn một chút địa phương vòng qua đi. ương Bạch cũng tiếp nhận Lê Mạt túi nước tử. Ngày mai sao? Vũ trạch ôm có chút mệt nhọc tiểu quả lo lắng nói, mấy ngày nay đi xuống tới, trên đường tình huống thật sự quá thảm thiết, hắn cảm thấy thái dương bộ lạc phòng trừng. Ta đã trở về. Ba đồ sắc mặt ngưng trọng nhìn Ưng bạch bọn họ vài lần liền đem tiểu quả cấp ôm qua đi, tiểu quả đối chung quanh hoàn cảnh vẫn là thực mất cảm, nàng giống như cũng cảm giác được mấy cái đại nhân chi gian trầm trọng cảm, cho nên mấy ngày nay đặc biệt tan tĩnh. Thế nào? Lê Mạt vội vắng hỏi. phía trước đều là loạn thạch đôi, còn có ngã xuống tới tình huống, chúng ta từ xa một chút phía đông qua đi, nơi nào có chút dòng suối, đều là chút ngã xuống tới cây cối, hẳn là hảo tẩu một chút, đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai sớm một chút xuất phát. Hẳn là có thể đuổi ở buổi tối trở lại trong bộ lạc. Ưng bạch bọn họ nghe xong, đành phải gật gật đầu, bọn họ cũng lòng nóng như lửa đốt tưởng trở lại bộ lạc, chính là tình huống không cho phép. Cơm chiều đại gia ăn đều là hôm trước dư lại thì khô, chung quanh có rất nhiều chết đi động vật, lê Mạt sợ sẽ có vi khuẩn cảm nhiễm, quyết không cho phép ai dễ dàng nếm thử. An tĩnh bữa tối qua đi, đại gia liền ở một chỗ đất chống thượng nghỉ ngơi, đại gia thay phiên các đêm, chỉ sợ vạn nhất buổi tối phát sinh nguy hiểm. Lê mặt cả đêm đều ngủ không được, nàng trong đầu luôn là hồi phóng trước kia cùng lục hoa A thanh bọn họ ở một khối sự tình, càng muốn trong lòng càng sợ hãi. thậm chí luôn là vô tình nhắc nhở chính mình, trước kia không đối bọn họ lại tốt một chút. Vài người thật vất vả ngao đến hưng đông, ba đồ liền sớm lấy chút trái cây cho đại gia, sau đó tiếp theo lên đường. Dọc theo đường đi địa hình thực gập ghềnh lê mặt rõ ràng cảm giác được địa biểu sai vị, có chút rõ ràng là chỗ trúng địa phương, trải qua động đất lúc sau đã cao cao nhô lên, nhưng cái đó chỗ cao sơn thể bị chấn nát giống nhau dịch vì đất bằng. Đi tới đi tới. Bọn họ liền ly bộ lạc gần. Không. Đi ở phía trước ba đồ đột nhiên chạy lên. Lê mặt bọn họ cũng vội vàng chạy lên. Đi đến cái kia quen thuộc địa phương. Lê mặt chỉ cảm thấy toàn thân máu đều bị bắt một chậu nước lạnh. Từ đầu đến chân, lãnh nghe không được chính mình tiếng tim đập. Chỉ thấy, kia quen thuộc cửa sắt đã sớm bị rất nhiều lộn xộn nham thạch sở tạp thoái ở một đống lầy lội màu đen bùn đất. Hướng trong nhìn lại, toàn bộ sơn cốc đều bao phủ ở một mảnh tĩnh mịch bên trong. lê mạt cũng không rảnh lo nhiều như vậy trực tiếp chạy vào trong bộ lạc những người khác cũng mặc kệ nguy hiểm có thể hay không lại lần nữa phát sinh liền đi theo lê mạt chạy đi vào sập nhà gỗ tử chốt ở đầu gỗ hạ động vật máu tươi hãm đi xuống địa biểu là bọn họ kiêu ngạo phòng học mặt trên còn có thanh điểu vẽ họa đánh nát nước tương cái bình đen thuyền nhan sắc chiếu vào một đôi đứt tay mặt trên trong không khí chỉ có loãng thổ mùi tanh lê mạt ta một tiếng hét lên a thanh các ngươi ở nơi nào giống giống mặt nhi còn chưa tới kịp phản ứng lê mạt dưới chân mặt đất liền bắt đầu kịch liệt run rẩy lên những cái đó chỗ cao cục đá tựa như nghe theo mệnh lệnh binh lính giống nhau sôi nổi đi xuống tạp lại đây phát ra thật lớn tiếng vang Ương bạch sông lên đi đem dọa ngốc lê mạt bế lên tới đại gia mau hướng bên ngoài chạy mau hỗn loạn tư duy đáng sợ cảnh tượng mang theo giày nặng chết bụi đất hương vị thổi quét ở lê mạt mắt nhị trong mũi, làm nàng mất đi ngôn ngữ năng lực. Ương bạch bọn họ còn chưa đi đến bộ lạc chỗ sâu trong, cho nên bọn họ chạy một lát liền chạy tới cửa sắt chỗ, rồi sau đó mặt sơn cốc ở một trận đất dung núi chuyển trung bị hoàn toàn vùi lấp ở một mảnh màu xám bùi bạm. Những cái đó nham thạch, tây cối tựa như một mặt ngăn cách sống hay chết gương, đem lê mạt bọn họ cùng thái dương bộ lạc hoàn toàn ngăn cách thành hai cái thế giới. Chờ động đất ng Lê mặt đã chân mềm quỷ gối trên mặt đất. Trong lúc nhất thời không người nói chuyện, mọi người xem kia bị vĩnh viễn vùi lấp rất bộ lạc, thậm chí còn không kịp lại xem nó liếc mắt một cái, nó cũng đã vô pháp lưu tại đại gia trong trí nhớ. Vì cái gì? Vì cái gì? Ba đồ dùng tay dùng sức đấm đánh mặt đất vì cái gì? Hắn thật vất vả tìm được thuộc sở hữu, thật vất vả cùng đại gia tạo thành một cái tân bộ lạc. Vì cái gì? Vì cái gì trong nháy mắt? Cái gì đều thay đổi? Cái gì đều bị vùi lấp ở bùn đất, vì cái gì? Một trận trầm mặc hạ, ương bạch lên tiếng. Bây giờ còn có phát sinh nguy hiểm tình huống, chúng ta trước tìm cái an toàn địa phương trốn trốn đi, nói không chừng. Nói đến một nửa ương bạch đã nghẹn ngào đến nói không được nữa, cái kia đau khổ thành lập lên gia viên, từng bước một, một ngày một ngày trở nên tốt đẹp lên địa phương, liền như thế nào không tiếng động, không có dự triệu bị sinh sôi trôn ở ngầm. hơn nữa hiện tại bộ lạc mọi người đều sinh tử chưa biết giờ phút này hắn trong lòng là thật lệnh vạn phần lợi hại lê mạt có thanh âm lại kêu chính mình thanh âm này là lê mạt dễ rủa đứng lên ma dứt hai chân lập tức đổ xuống dưới ương bạch sợ tới mức vội vàng đi lên đỡ lấy nàng mặt nhi ngươi bình tĩnh một chút ương bạch ngươi nghe các ngươi nghe ta nghe được có người ở kêu chúng ta các ngươi nghe a Ba đồ bọn họ cho rằng Lê mạt xuất hiện ảo giác, vội vàng tiến lên an ủi nàng. Lê mạt ngươi bình tĩnh một chút, đại gia đã. Không. Các ngươi cẩn thận nghe. Lê Mạc nổi điên làm đại gia an tĩnh lại, nàng dùng sức che lại ương bạch miệng. Lê mạt Lúc này đây, rõ ràng thanh âm truyền tới đại gia lô thai. Ở nơi nào? Vũ Trạch cũng phản ứng lại đây, hắn bắt tay một lòng tay, chỉ hướng về phía cách đó không xa một phương hướng. mọi người sôi nổi chạy lên là thanh điểu thanh điểu thanh âm thanh điểu thanh điểu lê mạt dùng sức lột ra những cái đó ngã xuống đi cây cối nhảy qua loạn thạch đôi năm người hướng tới thanh Em phương hướng chạy đi lê mạt ở một chỗ đất trống thượng đương lê mạt đuổi tới nơi đó thời điểm nàng nước mắt rốt cuộc nhịn không được rớt xuống dưới đứng ở đất trống người trên đúng là thanh điểu cùng a phong mấy người thấy đều là cả kinh Sau đó đại gia ôm nhau khóc giống lên. kia một khắc, bọn họ rốt cuộc biết, lẫn nhau dựa vào người có thể lại lần nữa gặp lại là cỡ nào cảm tạ trời cao sự tình. Bọn họ khóc giống, phảng phất muốn phát tiết mấy ngày nay tới giờ sợ hãi cùng lo lắng. Chờ mấy người bình tĩnh lại lúc sau, Lê Mạt vội vàng hỏi. Thanh Điểu, A Phong, đại gia thế nào? A. Thanh Điểu cố nén trụ nước mắt, cười nói, có ba nam nhân vì cứu đại gia bị. Bị vui lấp ở bộ lạc phía dưới, động đất phát sinh sự tình, mọi người đều ở trong bộ lạc, vừa mới bắt đầu chỉ là hơi hơi chấn động, sau đó ta làm đại gia toàn bộ tụ tập ở trên quảng trường, sau lại mặt đất chấn thực đáng sợ, đại gia liền liều mạng sông ra ngoài, lúc ấy thực hỗn loạn, A Thanh cùng vạn nhĩ bọn họ đều bị thương, hiện tại còn không có tỉnh, bộ lạc mọi người đều ở nơi xa một cái trong sơn động trôn tránh, chúng ta cảm thấy các ngươi trong khoảng thời gian này nhất định sẽ trở về. liên mỗi ngày đến phụ cận tìm các ngươi chúng ta sợ sẽ không còn được gặp lại các ngươi a lê mạt lê mạt thanh điểu lê mạt khóc lóc tiến lên ôm lấy thanh điểu còn hảo còn hảo thanh điểu còn ở hắn chỉ huy đại gia nhất vạn hạnh chính là còn có người tồn tại còn có người tồn tại a mau mang chúng ta đến sơn động đi hương bạch đỏ đôi mắt hắn tưởng sớm một chút bảo hộ đại gia giờ khắc này Không có gì so đại gia ở bên nhau càng vì hạnh phúc. Ân, Chúng ta trở về đi. Một bên khóc đã lâu A Phong dùng sức xoa xoa nước mắt, cười giúp ba đồ bọn họ lấy quá đồ vật. Mấy người nhanh chóng rời đi đất trống, hướng nơi xa sơn động đi đến. mươi 97 tìm tân gia viên. Đường lên mặt nhìn thấy ca cao còn có lục hoa bọn họ thời điểm, nước mắt liền ngăn không được chảy xuống dưới. Thủ lĩnh. Các ngươi đã trở lại. Ba đồ. ngươi cũng đã trở lại. Chỉ thấy một cái âm u trong sơn động, đại gia hỏa vẻ mặt tiểu tụy đem hài tử bảo hộ ở bên trong, những người khác đều thực cảnh giác bên ngoài tình huống, khi bọn hắn nhìn thấy Lê Mạt bọn họ thời điểm cũng nhịn không được khóc lên. Trong lúc nhất thời mọi người đều vây ở một chỗ ôm. Lê Mạt, ngươi mau nhìn xem A Thanh bọn họ đi lục hoa suốt ruột lôi kéo Lê Mạt góc áo, Lê Mạt bọn họ liền vội vàng lướt qua đám người đi vào sơn động tận cùng bên trong. Chỉ thấy ánh mắt lỗ trống đại tráng vẫn luôn quỳ ở bên cạnh bảo hộ một bên ngủ say A Thanh còn có vạn nhĩ. Ngày đó buổi sáng, là A Thanh đi ra ngoài săn thú nhận tử, bọn họ đi tương đối sớm, ở trong rừng bị ngã xuống cây cối đánh trúng. A Thanh, A Thanh phần đầu bị thương, hiện tại cũng chưa tỉnh lại, vạn nhĩ tình huống tốt một chút, hôm nay buổi sáng tỉnh lại, nhưng là cả người ngây ngốc Những người khác cũng bị vết thương nhẹ, nhưng là không có bọn họ như vậy nghiêm trọng. Lục hoa hồng mắt cùng Lê Mạt bọn họ giảng thuật trong khoảng thời gian này tới sự tình, Lê Mạt nghe được trong lòng khó chịu thực. ương Bạch xem xét hạ, A Thanh cái hốt có một đoạn rất dài rất sâu miệng vết thương, A Phong đem bọn họ đưa tới an toàn địa phương sau, liền dùng thảo dược làm chút đơn giản xử lý, huyết là đọc lại, nhưng là phỏng trường là nội bộ máu bầm, A Thanh vẫn luôn không có tỉnh lại. Thanh điểu, thanh điểu, ngươi cũng không biết A Thanh nên như thế nào cứu trị sao. Lê Mạc sốt ruột hỏi Thanh Điểu, tóc hôn độn Thanh Điểu không nói một lời nhìn A Thanh, trầm trọng lắc lắc đầu. Lê Mạc, chúng ta không phải còn có một bọc nhỏ hổ cốt sao. Lời này vừa nói ra, mọi người đều quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, đưa ra kiến nghị chính là Vũ Trạch. Ngươi là Thanh Điểu có chút cảnh giác nhìn Vũ Trạch, trong khoảng thời gian này thể sắc và tinh thần mỏi mệnh Thanh Điểu thời khắc phải chú ý chung quanh nguy hiểm, đối với người xa lạ, hắn là đã thực sợ hãi. Thanh Điểu, đây là ta đệ đệ Vũ Trạch, thiên chân văn sắc. Ba đồ lúc này ôm tiểu quả chắn Thanh Điểu tìm tòi nghiên cứu ánh mắt phía trước. Nga, lúc này đại gia hỏa lúc này mới chú ý tới cái này người xa lạ, nguyên lai ba đồ thật sự tìm được hắn đệ đệ A. Chuyện này muộn điểm lại nói, hổ cốt thật sự hữu dụng sao Vũ Trạch. Ta trước kia nghe nói qua hổ cốt năng lực, hẳn là có thể thử một lần. Vũ Trạch nhìn về phía lê mạng. Lê mặt lại nhìn nhìn sắc mặt tái nhợt, hô hấp cực hơi a thanh, đáy lòng là nhìn không tới đế hát cám. Chúng ta thử xem đi, ta tuy rằng không biết hổ cốt có hay không dùng, nhưng là chúng ta hẳn là thử xem. Thanh điểu nghĩ nghĩ, do hỏi đại gia ý kiến. Hảo! Mấy ngày kế tiếp, bộ lạc đại gia hỏa bởi vì lê mặt bọn họ trở về, tìm được rồi người tâm phúc, trong lòng cũng không như vậy sợ hãi, tuy rằng còn có dư chấn, nhưng là uy lực cũng không cường. Đại gia đem lấy ra tới đồ an toàn bộ giao cho thanh điểu tới phân phối, A Thanh miệng vết thương dùng hổ cốt làm thành dược thủy đắp ở miệng vết thương thượng, dư lại một bộ phận nhỏ dùng để ngao canh, cấp A Thanh uống xong đi. Đương nhiên cái này công tác chỉ có thể giao cho đại tráng. Lê Mặt tuy rằng không mấy vui vẻ đại tráng ở A Thanh bên người chiếu cố, nhưng là nhìn vẻ mặt tang thương đại tráng, Lê Mặt tới rồi bên miệng nói lại chỉ có thể nuốt đi xuống. Lê Mạc mấy ngày nay đều ở an bài tộc nhân an trụ, động đất thời điểm, các tộc nhân còn mang theo 10 con ngựa ra tới, còn có một ít ăn thịt khô cùng thiết đao, còn lại đồ vật cơ hồ toàn bộ chôn ở trong sân quốc. Lê Mạc biết sau nhưng thật ra không có quá lớn mất mát, đồ vật có thể lại làm, chỉ cần người không có việc gì thì tốt rồi. Cứ như vậy qua năm ngày, A Thanh rốt cuộc thức tỉnh lại đây, mà trước tiên phát hiện người đúng là Vạn nhĩ. Vạn nhĩ ở lê mạt bọn họ trở về ngày hôm sau liền thanh tỉnh, chỉ là phần đầu còn sẽ có chút đau đớn, lê mạt làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi không cần miễn cưỡng. Ở ngày thứ năm buổi sáng, vạn nhĩ sớm liền tỉnh, hắn thấy đại gia còn ở ngủ say liền bản thân chạy ra đi tìm cái có thủy địa phương tắm rửa một cái, trở về lúc sau mỗi ngày còn không có lượng, hắn liền tưởng chui vào ra thú ngủ tiếp trong chốc lát, mới vừa nằm xuống, hắn liền nghe được một tiếng lưng. Quay đầu vừa thấy liền phát hiện A Thanh ở dãy rua, vạn nhị vội vàng kêu tới ương bạch, ở đại gia lo lắng hạ, A Thanh qua một hồi lâu trận mới từ từ chuyển tỉnh. Lê mạc, A Thanh ngây ngốc nhìn trước mắt vây quanh hắn một đám người, nhẹ giọng hô ra tới. lata ta, A Thanh, ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? A Thanh mấy ngày đồ ăn đều chỉ là cháo loãng, cả người gương mặt đều gầy hãm đi vào, đôi mắt lại là sáng ngời sáng ngời. đầu có điểm đau. Cảm giác thân thể hảo cứng đờ. Phúc, ngươi ngủ thật nhiều thiên đâu đương nhiên cứng đờ, ngươi lại hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhất định sẽ khá lên. Lê Mạt khóc lóc ca ủi A Thanh, A Thanh ngây ngô cười nói không cần lo lắng hắn, hắn thực mau liền sẽ hảo đi lên. Kế tiếp nhật tử, Lê Mạt liền cảm thấy hảo quá chút, đại gia hỏa cảm xúc cũng ổn định xuống dưới. Hôm nay buổi sáng bắt đầu liền không có động đất, Lê Mạt cảm thấy động đất hoạt động hẳn là đình chỉ xuống dưới. vào lúc ban đêm ương bạch đem mọi người đều tập trung lên vây quanh sơn động dâng lên một cái tiểu hố lửa thái dương bộ lạc các tộc nhân chúng ta còn sống cái này thai nạn là chúng ta sợ không thể thay đổi nhưng là nhất may mắn chính là chúng ta còn sống ương bạch nhìn đại gia hy vọng đại gia đánh lên tinh thần tới các tộc nhân nhìn ương bạch bọn họ nhìn nhìn lại nơi xa mai táng sơn cốc đáy lòng tràn ngập phức tạp tâm tình chúng ta bộ lạc lần này thai nạn Mất đi gia viên, mất đi chúng ta mấy cái ưu tú tộc nhân, bọn họ dùng sinh mệnh vì sống sót người tranh thủ tới rồi cơ hội, chúng ta càng thêm hẳn là vì bọn họ, vì chúng ta mà tiếp tục sống sót không phải sao. Lê Mạt cũng gia nhập tới rồi động viên trong đội ngũ, nàng hy vọng đại gia mau chóng đánh lên tinh thần tới. Chúng ta muốn đi tìm một cái tân gia viên, thỉnh tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể một lần nữa thành lập một cái càng thêm hoàn mỹ gia viên, vì chúng ta chết đi dũng sĩ. vì chúng ta sống sót hải tử, vì chúng ta bộ lạc ngày mai. Ta quyết định hậu thiên buổi sáng chúng ta tế bái chết đi tộc nhân sau, chúng ta liền xuất phát đi tìm tân gia viên. Lê Mạt đứng lên, giờ phút này nàng là như thế kiên định, nàng biết, bi thống sẽ lan tràn sẽ cắm rễ dưới đáy lòng, nếu không thể kiên cường đi đánh vỡ nó, như vậy đại gia hỏa liền không thể đủ từ này đó đã từng tốt đẹp bên trong đi ra, chỉ có càng thêm tốt hướng tới, mới là đi xuống đi động lực. Không sai. Chúng ta phải đi đi xuống. Đại gia chẳng lẽ đã bị tai nạn cấp đánh ngã sao? Thanh điểu cũng đứng lên, hắn mấy ngày này mệt nhọc được đến thư giải, cả người bắt đầu có tinh thần đi lên. Mà phía dưới đại gia hỏa nhớ tới những cái đó tốt đẹp hồi ức, nhớ tới mất đi thân nhân, nội tâm bốc cháy lên mãnh liệt sống sót nguyện vọng. Sống sót? Vì ta A Phụ, chúng ta phải hảo hảo sống sót, ô ô ô. Một trận tiếng khóc khơi dậy trong sơn động mọi người cảm xúc, đại gia sôi nổi kiên định nhìn Lê mặt cùng ương bạch Thủ lĩnh, chúng ta xuất phát đi, chúng ta đi tìm tìm tân bộ lạc mà, chúng ta là Thái Dương bộ lạc A, thần linh nhất định sẽ phù hộ chúng ta. Không sai, chúng ta còn có như vậy nhiều tộc nhân, chúng ta còn có thể tại thành lập một cái cảng cường đại bộ lạc A. Chính là, chúng ta xuất phát đi, nhìn đại gia rốt cuộc có ý chí chiến đấu, Lê Mạc cười nhìn về phía ứng bạch Mà ưng bạch nhẹ nhàng kéo lê mặt tay, ôn nu nhìn chăm chú vào nàng. Nhật tử bắt đầu bình thường vận chuyển lên, ở một ngày sáng sớm, cái kia âm u sơn động trở nên không hề náo nhiệt, bên trong chỉ còn lại có thiêu đốt hầu như không còn cây đốt cùng đã phá tổn hại gia thú. Ở cái kia sập, bộ mặt hoàn toàn thay đổi cửa sắt trước, ở cái kia bị loạn thạch cùng cây cối vùi lấp mỹ lệ sơn cốc trước, lê mạt mang theo đại gia hỏa, ở cửa sắt phụ cận lập một khối đại mộ bia. tất cả mọi người chờ mặc, đem chính mình trong tay có thể trích đến hoa tươi cùng quả dại đặt ở mộ bia phía trước. Sau đó thành kính cúc thượng một cung. Lê Mạt nhìn trong đó một cái chết đi tộc nhân hài tử, chậm rãi đi đến mộ bia trước quỳ xuống. "A phụ, chúng ta phải đi đứa bé kia nghẹn nào, Xem Lê Mạt trong lòng đau xót, nhịn không được quay đầu đi. "Chúng ta thủ lĩnh sẽ mang theo chúng ta đi tìm đến tân chỗ ở. A phụ, thực xin lỗi, ta trước kia luôn là không nghe ngươi lời nói." ta không bao giờ sinh ngươi khí ta sẽ hảo hảo chiếu cô a mỗ ngươi xin ngươi yên tâm kia hải tử khóc lóc hướng mộ bia mặt trên khái mấy cái đầu sau đó lưu luyến không rời nhìn thoáng qua cái kia đã từng vô cùng vui sướng ra viên sau đó lau lau nước mắt liền đi vào trong đám người đại gia hỏa lại lần nữa nhìn kia bị vùi lấp sống hay chết cửa sắt đáy lòng là nói không nên lời tư vị tai kiến đã từng mang cho chúng ta hy vọng địa phương chúng ta tai kiến Xuất phát! Ở Ưng Bạch một tiếng hữu lực hò hét chung, mọi người bắt đầu gì đọc lên. Thế giới chưa biết đang chờ đợi dũng cảm mọi người, chỉ cần tin tưởng nội tâm kiên trì, tân gia viên, chúng ta chắc chắn tìm được. Chương 98 trời quang hạ biển rộng. Ưng Bạch, ở đáy hồ thời điểm, vị kia lão tiên sinh không phải tặng chúng ta một cọng lông vũ sao. Chuẩn bị xuất phát phía trước, Lê Mạt đột nhiên nhớ tới chuyện này. Ưng Bạch cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Đại gia hỏa tò mò nhìn ưng bạch từ ba lô bên trong lấy ra một cái xinh đẹp túi, chỉ thấy ưng bạch thật cẩn thận mở ra tới, một cây xinh đẹp phiếm màu làm quang mang trong suốt lông chim chậm rãi bay ra, nó nhẹ du chậm rãi mà thượng, phảng phất phong là có thể từ nó tự do khống chế giống nhau, nó nhẹ nhàng bay tới một người độ cao, sau đó hướng phía đông bắc hướng thổi đi. Lê mặt làm đại gia mang hảo tự mình đồ vật, kiểm cây nhân số, đại gia liền đi theo lông chim xuất phát, Lông chim phảng phất có linh tính giống nhau, lê mặt bọn họ tưởng dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, nó liền sẽ tự động ngừng ở lê mặt trên vai, chờ đại gia lại lần nữa xuất phát thời điểm, nó lại sẽ lại lần nữa huyền phù ở không trung, chỉ dẫn phương hướng. Mặt Mạt, này căn lông chim quá thần kỳ, các ngươi lại như thế nào được đến nó? Á Thanh ngồi trên lưng ngựa, rất có hứng thú hỏi. Ân, đây là cái rất dài chuyện xưa đâu, lại nói tiếp lời nói rất dài. Bất quá đây là thần linh ban cho lông chim, ta cảm thấy nó hẳn là có thể mang theo chúng ta tìm được thích hợp cư trú mà. Lê Mạt cười giúp A Thanh lấy tới ra thu túi, A Thanh thương thế còn không có hoàn toàn hảo, mọi người đều làm hắn cưới ngựa lên đường. Như vậy à, kia hảo, chờ chúng ta tìm được thích hợp địa điểm, ngươi nhất định phải nói cho ta A. Hành! Dọc theo đường đi, Lê Mạt bọn họ đều có thể nhìn thấy động đất lúc sau thảm trạng. Nơi nơi là cao thấp thay đổi địa biểu, bị vui lấp động vật cùng một ít chết đi thi thể, đặc biệt là thanh điểu đã từng đi nhìn đến hùng bộ lạc tình huống, chính là nơi đó đã là một mảnh phế tích, chút nào tìm không thấy người tung tích. Thanh điểu chỉ đương đã từng đối xử tử tế quá người của hắn nhóm đều rời đi nơi đó. Lê Mạt dọc theo đường đi đều tận lực làm đại gia ăn ít điểm đồ vật, trên đường chết đi động vật một cái đều không cần, Lê Mạt còn ở buổi tối cùng các nữ nhân chế tác khẩu trang. Lê Mạt thực lo lắng động đất sau lộ trình thượng, đại gia cảm nhiễm thượng vi khuẩn. Lông chim khinh phiêu phiêu di động tới, đại gia bước chân cũng dần dần trở nên trầm trọng lên, bọn họ từ phía trước động đất phát sinh địa phương bắt đầu đi đến một ít không có nhìn thấy địa phương, cho nên trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, đến nỗi vì cái gì như vậy khẳng định rời đi động đất phát sinh địa phương đâu, đó là bởi vì bọn họ chung quanh rốt cuộc nhìn không tới sụp xuống địa biểu cũng không cảm giác được tử vong cảm giác. Đi rồi năm sáu thiên lộ trình, lê mạt bọn họ bắt đầu tiến vào một cái đặc thù địa phương. Đó là một cái kỳ lạ chân thật thảo nguyên, vì cái gì nói như thế nào, bởi vì bọn họ hành tẩu địa phương toàn bộ đều là mang theo ướt át hơi thở màu vàng mặt cỏ, vọng không đến cuối, nhìn không tới phương xa. Phóng nhãn nhìn lại, giống như một mảnh kim hoàng sắc tiên cảnh, nóng bức thời tiết ở chỗ này mất đi tác dụng, kim hoàng sắc thảo có lê mạt cẳng chân như vậy cao. Phía dưới tuy rằng là bùn đất, nhưng là Lê mạt hành tẩu một đoạn thời gian sau, toàn bộ cảng chân thượng đều treo đầy trong suốt bọc nước. Buổi tối thời điểm, Lê mạt làm đại gia đem thảo cắt bỏ phô thành một cái đại sạp, sau đó lại ở mặt trên phóng thượng gia thú. Nhưng là cho dù là như thế này, ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại, bọn họ gia thú liền sẽ trở nên ướt rầm rề, ngay cả trên trời hai cái mặt trời phát ra nhiệt khí đều yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể đem chúng nó phơi khô. Bất qua cái này địa phương, có chỗ tốt, đó chính là nơi này nơi nơi đều là con thỏ hoa, có thể là cực nhỏ có người đã tới, cho nên chúng nó phảng phất không phải rất sợ sinh. Lê mặt bọn họ ở cái này kim hoàng sắc thảo nguyên thượng qua đêm một đêm kia, các nam nhân liền bắt được 30 con thỏ, bắt được một con thỏ sau, mặt khác không bị chảo con thỏ một lát sau liền lại ra tới kiếm ăn. Con thỏ thịt tươi ngon ngon miệng, liền dưỡng bệnh á thanh đều hai mắt sáng lên nói cái này địa phương khá tốt. nơi nơi đều là con thỏ hoa chúng ta ở chỗ này kiến ra viên thế nào lê mạt cười cười đem con thỏ chân nút cho hương bạch ngươi từ mỹ như vậy ăn xong đi con thỏ thực mau liền sẽ không có nơi này hơi ẩm như vậy trọng thực dễ dàng sinh bệnh sẽ thực không thoải mái a thanh một bên giảng một bên đoạt đã phong một con thỏ chân hắn nhìn đến nơi xa đại tráng nhìn về phía chính mình a thanh có chút không được tự nhiên quay đầu đi như vậy hơi ẩm chú lâu rồi Đại gia khớp xương, chính là chân cùng tay liền sẽ đau đớn, chờ đến già rồi, cái loại này tư vị là rất khó chịu. Như thế nào đáng sợ? Ta không được. Á Thanh sợ tới mức liên tục lắc đầu. Thanh điểu ở bên cạnh rất có thú vị hỏi là cái gì nguyên nhân? Sao? Nguyên nhân ta liền không phải thực đã hiểu, bất quá khẳng định sẽ sinh bệnh, ta quê nhà trước kia cũng là cái dạng này địa phương, bất quá ướt nóng, khí hậu cũng không phải rất nghiêm trọng. Cho nên đại đa số người vẫn là không có vấn đề. Đúng rồi, thanh điểu, chúng ta còn có bao nhiêu hạt giống mang theo ra tới. Thanh điểu đang ở uy tiểu quả ăn thịt, nghe xong lúc sau cười nói, mẹ hạt giống đều mang theo, có một ít đậu nành cùng bột mì trái cây. Còn có chút ớt cay cùng măng. ân, còn thật lớn mễ bảo tồn xuống dưới. Lê Mạt cảm thấy bọn họ thật là trong bất hạnh vạn hạnh, mấy ngày nay, chảo nhiều điểm con thỏ mang lên. dư lại trên đường có thể ăn ta sợ đến lúc đó tìm không thấy ăn hành chờ hạ ta liền cùng nam nhân khác nói Ưng bạch sờ sờ lê mạt gầy đi xuống khuôn mặt đau lòng đến không được mấy ngày nay lê mạt thường xuyên tim đập nhanh mệt thực mau ương bạch dắt ngựa cho nàng ngồi một hồi mới tốt một chút kế tiếp nhật tử quá đến vẫn là man thuận lợi bởi vì màu vàng thảo nguyên thượng trừ bỏ vô số con thỏ hoa ở ngoài vẫn chưa có mặt khác dã thú Lê mặt đều cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá, không có nguy hiểm hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đoàn người đi theo lông chim, đi rồi suốt một tuần thời gian, mới từ cái này màu vàng đại thảo nguyên mặt trên đi ra, mà ở bọn họ trước mặt cư nhiên là một mảnh mở mang biển rộng. Lê mặt bọn họ nơi vị trí là một mảnh nô lên thảo nguyên, thảo nguyên đi xuống là một tiểu khối nhợt nhạt vũng bùn, qua vũng bùn chính là mênh mông vô bờ biển rộng, lông chim tưởng thổi qua biển rộng. Chính là lê mạt bọn họ không có tại hành tẩu, lông chim liền dừng ở lê mặt trên vai. la hải, a thanh kinh hô, kia xinh đẹp màu lam lóng lánh quang mang đem chưa thấy qua biển rộng mọi người xem thất thần. Mà lê mặt cùng ba đồ bọn họ tắc hoàng sợ. Ba đồ chạy tới hỏi, không thể tưởng được nơi này cư nhiên là biển rộng, chẳng lẽ lông chim là chỉ thị chúng ta lướt qua biển rộng sao, sao có thể. Lê mặt cũng như mày, nàng cắn cắn môi dưới. Nhìn chính mình trên vai lông chim như suy tư gì? Đây là có ý tứ gì? Thật sự muốn vượt qua cái này biển rộng. Những người khác lúc này mới sôi nổi vang lên bọn họ ở lên đường sự tình, đối mặt chưa từng đối mặt quá đến biển rộng, đại gia tràn ngập sợ hãi. Ương Bạch cũng không biết phải làm gì cho đúng, hắn làm người ở ly bờ biển xa một chút địa phương an bài dừng chân, sau đó trước làm đại gia yên ổn xuống dưới, lại thương lượng vượt qua biển rộng sự tình. Chờ đại gia hỏa nghỉ ngơi thời điểm, lê mặt tranh địa phương đã trên đầy. Muốn như thế nào quá hải? Không có khả năng a nơi này đều là thảo, liền lộng cái thủ lĩnh nói thuyền đều làm không được a Cuối mùa thu nghe xong đại gia cách nói, bất an đưa ra chính mình ý kiến. Tạo thuyền có thể hay không thành công không nói, biển rộng rốt cuộc có bao nhiêu đại, lê mặt cũng nói, tính nguy hiểm quá lớn, chúng ta không biết có thể hay không vượt qua. Thanh điểu phân tích hạ Sau đó buồn dầu gãi gãi chính mình đầu tóc. Dùng thảo được chưa? Hoặc là dùng chút ra thú túi, bên trong trên không khí. Ba đồ nhìn nhìn biển rộng nói. Không được, sao có thể, nơi nào tới như vậy ra thú? Á phong lập tức bác bỏ ba đồ đề nghị. Dịu dít đại gia thảo luận, lại như thế nào cũng nghĩ không ra hảo biện pháp. Lê Mạt cảm thấy phiền thực, liền chính mình một người chuồn ra đi giải sầu. Vũng Bùn không phải lưu động, Lê Mạt cũng không chê chân giờ. Trực tiếp tởi dày dâm đến vũng bùn, hướng bờ biển đi đến. Nước biển ở mùa hè ban đêm cũng không có thực lạnh leo, ngược lại là có vẻ đặc biệt thoải mái thanh tân thoải mái. Bờ biển thổi tới chút mát mẻ hàm phong, lê mặt thật sâu hút một ngụm, đột nhiên thực hoài niệm phía trước tang cách bộ lạc mặt sau kia phiến biển rộng, nói tăng cách trở về lúc sau, trở nên thực ôn nhu đâu. Lần sau nhất định phải từ thiên hạc trong miệng gõ ra tới bọn họ sau khi ra ngoài phát sinh sự tình. Lê Mạt lại nghĩ đến khi còn nhỏ ba ba mụ mụ mang chính mình đi bờ biển chơi đùa tình cảnh, nghĩ nghĩ liền bật cười. Đang cười cái gì đâu? Lê Mạt đột nhiên cứng đờ một chút, thanh âm này nàng cũng không quen thuộc, lui một vạn bức giảng, ở không có gì ánh đèn bờ biển, đột nhiên có một cái ly chính mình rất gần thanh âm phát ra tới, chẳng lẽ sẽ không lập tức dò đến. Lúc này bờ biển bỏ sóng đánh vào trên chân, lê Mạt sắc mặt đều thanh. Nàng cảm thấy chính mình chân bị chân trượt đồ vật sơ qua, toàn thân run rẩy suy nghĩ di động, nhưng là thân mình cùng thanh em hoàn toàn không nghe sai sự. Mặt nhi, la ương bạch, bang. Một tiếng thật lớn bọ sóng thanh đem thủy hoa tiên tới rồi lê mặt trên mặt, ngay sau đó lê mặt đã bị ương bạch cấp ôm trở về Thảo Nguyên Thượng. Mặt nhi, mặt nhi ngươi không sao chứ. ương bạch đang muốn đem lê mặt đặt ở trên cỏ, lại đột nhiên phát hiện lê mạt đã ngất đi rồi. thanh điểu Tăng cách, ương bạch sợ tới mức đem lê mạt nhẹ nhàng bế lên tới, hướng rừng chân địa phương chạy tới. mươi 99 biển sâu nhân ngư. Mặt nhi, mặt nhi, là ai ở kêu chính mình? Hơi hơi ánh sáng làm đôi mắt thực không thoải mái, lê mạt tưởng dây rủa đứng dậy, lỗ thai một trận tiếng kêu to. Mặt nhi, ngươi thế nào? Còn không có thấy rõ phía trước cảnh sắc liền nghe được làm người an tâm thanh âm. Chầm rãi mở mắt. lê mạt chiều vẻ mặt lo lắng ương bạch cười cười không có việc gì chính là cảm giác dạ dày có điểm lê tởm lê mạt ngươi uống trước điểm nước cấm ngồi ở bên cạnh thanh điệu cấp lê mạt đưa qua nước cấm lê mạt cấp bách uống lên lên thấy a thanh cùng vạn nhĩ bọn họ mấy cái vây quanh chính mình lê mạt có vẻ có điểm ngượng ngùng cảm ơn đại gia ta không có việc gì mặt nhi ngày đó buổi tối ương bạch đem lê mạt ôm ở chính mình trong lòng ngực Ý đồ làm nàng cảm thấy thoải mái một chút. Nhớ tới ngày đó buổi tối, Lê Mạc sắc mặt có điểm đáng sợ. Ta ngày đó muốn đi bờ biển chơi xuống nước, nhưng là ta nghe được có một thanh âm ở kêu ta. Ưng Bạch, ngươi nghe được sao? Ưng Bạch thấy mọi người xem chính mình, liền nghiêm túc trả lời nói. Ngày đó, ta thấy Mạc Nhi đi ra ngoài, liền đi theo lại đây, nhưng là ta đi mau đến bờ biển thời điểm, phát hiện Mạc Nhi bên chân có một cái phát ra màu lam quang kỳ lạ vật thể. Ta bị sợ hãi, vội vàng, kêu mạt như tên, kia đổ vật lắc lắc cái đuôi liền du tẩu. Thiên A. A thanh nghe xong lúc sau, sợ tới mức đem trong tay ra thú cấp chảo gắt gao. Kia có thể hay không là cá? Ba đồ nghe xong như mày. Không, kia vật thể rất lớn, hơn nữa nó cuối cùng du tẩu thời điểm ném lên cái đuôi thậm chí thô quá chúng ta thân thể. Tương bạch lắc đầu, hồi tưởng khởi đêm đó, hắn cũng sợ tới mức không nhẹ. ta nghe được hắn nói chuyện lê mạt đề cao một cái âm điệu thật sự thật sự ta nghe được hắn đối ta nói ngươi đang cười cái gì đâu lúc ấy ta liền dọa thảm cả người cứng đờ ở nơi nào chỉ cảm thấy bên chân có thực sền sệt đổ vật sệt qua ta chân nghe xong lê mạt trần thuật đại gia trầm mặc xuống dưới còn không có tưởng hảo như thế nào ra biển đâu liền gặp chuyện như vậy sâu không thấy đáy biển rộng thật sự có thể lướt qua đi sao chứ không nói cái này Lê Mạc, ngươi mấy ngày nay thân thể trạng hướng ta cảm thấy đều không phải thực hảo. Tăng cách, ngươi có thể giúp Lê Mạc nhìn xem sao. Thanh điệu thở dài, sau đó đánh gãy đại gia ảo tưởng, chiều tăng cách nói. Tăng cách nghe xong lập tức tiến lên đây, tăng cách sờ sờ Lê mạt mạch đập có trong nháy mắt kinh ngạc sau đó lại thực do dự. Làm sao vậy tăng cách, mặt nhi đây là làm sao vậy? Ưng Bạch đem tăng cách phản ứng xem ở trên mặt, trong lòng có điểm sợ hãi. Thiên hạc! Ngươi đi giúp ta lấy chút hài tử Thảo lại đây đi. A, Thiên Hạc hoảng sợ, hài tử Thảo. Tăng cách gật gật đầu, thấy đại gia vẻ mặt tò mò nhìn Thiên Hạc, Thiên Hạc tức khắc vẻ mặt hồng liền chạy đi rồi. Một lát sau Thiên Hạc liền cầm một loại ngắn nhỏ màu xanh lục tiểu Thảo đã trở lại. Lê mạt tỉ tỉ, ngươi ăn một chút cái này nhìn xem, Lê mặt nhìn nhìn ứng bạch, sau đó đem Thảo ăn đi vào. Nôn, nôn, khu khu. khó chịu cảm giác thổi quét toàn thân lê mạt không thoải mái nôn khan một trận mặt nhi ương bạch nhìn không ngừng nôn khan lê mạt tâm tình hư đến không được tăng cách thiên hạc mặt nhi đây là làm sao vậy tăng cách nhìn sắc mặt tái nhợt lê mạt cười cười chúc mừng các ngươi lê mạt hoài thượng bảo bảo ha ở đây tất cả mọi người hét to một tiếng thiên a thật sự sao ta năm nay nhất định phải vì lê mạt bảo bảo nhiều làm vài món quần áo lục hoa vui sướng quay đầu đối nam nhân nhà mình nói Thiên hay giả thiên a chúc mừng ngươi ưng bạch a thanh cùng vạn nhĩ hưng phấn nhìn lê mạt bẹp bẹp bụng phảng phất dây tiếp theo lê mạt trong bụng là có thể chạy ra một cái trắng trẻo mập mạp tiểu bảo bảo giống nhau đại gia hỉ nhan với sắc biểu tình làm ưng bạch ngây ngẩn cả người sau đó hắn vội vàng ôm lấy lê mạt trong ánh mắt nơi nơi là lập loè tinh quang xem lê mạt đều ngượng ngùng mặt nhi ngươi nghe được sao Chúng ta, chúng ta có bảo bảo, người trong bụng, có chúng ta bảo bảo. Lê Mạt trong nháy mắt cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, chính mình cư nhiên cứ như vậy lên làm mụ mụ sao. Lê Mạt sờ sờ chính mình bụng, đáy lòng không thể nói tới là cái gì cảm giác. Tăng cách, ngươi có hay không nhìn lầm. Lê Mạt biểu tình thực phức tạp, tăng cách cười cười. Thiên chân vạn sát, cái này thảo vì cái gì kêu hài tử thảo. Chính là bởi vì nó có thể kiểm nghiệm nữ nhân rốt cuộc có phải hay không hoài hải tử. Hơn nữa ngươi vừa rồi phản ứng rất lớn, ta tưởng khả năng đã có một đoạn thời gian, chờ lại quá một hai tháng, khả năng bụng liền sẽ đột ra tới. Đương đại gia đắm chìm ở vui sướng thời điểm, Lê Mạt lại không có bao lớn phản ứng, Ưng Bạch làm đại gia hỏa đi về trước nghỉ ngơi. Chờ lục hoa bọn họ vui vẻ rời đi sau, Ưng Bạch đem phát ngốc Lê Mạt vòng trở về trong lòng ngực. Mặt nhi Người làm sao vậy? Không vui sao? Ương Bạch cố ý vô tình vuốt lê mặt tay cùng bụng, làm lê mạt cảm thấy thực biến yếu. Ương Bạch ân, ta ở. Chúng ta còn muốn lên đường, đứa nhỏ này. Hơn nữa thế giới này là như thế nào sinh hài tử? Ta không biết ta, vệ sinh điều kiện gì đó, làm sao bây giờ? Ta chưa từng có đối mặt quá này đó, ta cảm thấy rất sợ hãi, nếu là chúng ta bảo bảo ở trên đường. Lê Mạt còn chưa nói xong nói bị ương bạch phong ở ngọt nị hôn bên trong, ương bạch hy vọng chính mình có thể giảm bớt viết Lê mạt bất tán cảm. Ra biển sự tình không nóng nảy, chúng ta có thể chậm dại nghĩ cách, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi cùng hai tử, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy. Hiện tại khởi, ngươi chỉ cần nghĩ muốn ăn chút cái gì, muốn làm chút cái gì vui vẻ sự tình thì tốt rồi, dư lại ta tới xử lý. Chính là, hai tử, ta. Lê mạt sơ sơ bụng. đầu lại đau lên mặt nhi làm sao vậy lại không thoải mái ngươi nghỉ ngơi một chút ta đi tìm thanh điểu cùng tăng cách ương bạch đem lê mạt nhẹ nhàng đặt ở da thú mặt trên trấn an lê mạt liền rời đi ương bạch bọn họ hiện tại trụ địa phương chính là dùng da thú cùng một ít nham thạch dựng lên lâm thời lều trại lê mạt ở tại tận cùng bên trong bộ lạc mọi người nghe xong lê mạt mang thai tin tức sau vui vẻ đến không được Lê Mạt đi ra ngoài đi vê nút cờ đều có một đống lớn người nhìn nàng, cái này làm cho Lê mạt cảm thấy cả người không được tự nhiên. Ở vài lần ưng bạch giải thích hạ, đại gia mới tận lực không đi để ý Lê Mạt, bất quá, Lê mạt muốn làm gì thời điểm, lập tức liền có người sẽ cướp đi. Nàng công tác, Lê mạt nhưng thật ra đột nhiên thành một cái nhất nhà người. Mấy ngày nay, ưng bạch cùng ba đồ bọn họ như thế nào thương lượng đều cảm thấy không có kết quả. về trong biển có kỳ quái sinh vật sự tình bọn họ cũng báo cho trong bộ lạc là người làm đại gia không cần tiếp cận bờ biển hôm nay chẳng vạng lê mạt cảm thấy thật sự buồn đến hoảng thiên cũng không hắc nàng đã kêu ưng bạch mang nàng đến bờ biển hít thở không khí thời gian này hẳn là sẽ không có quái vật xuất hiện đi xinh đẹp biển rộng bị vỡ vụn dương quang phủ kín toàn bộ thiên địa lê mạt vươn vươn vai vui vẻ tạm tạm miệng ương bạch nơi này kỳ thật rất xinh đẹp chính là nơi nơi thảo nguyên liếc mắt một cái liền nhìn đến sở hữu đồ vật đúng vậy bất quá không có đại hình sinh vật nhưng thật ra khá tốt đúng rồi mặt nhi hôm nay buổi tối ở ăn nhiều một chút đi ngươi tối hôm qua chỉ uống lên điểm canh cá mà thôi ương bạch đau lòng sờ sờ lê mạt khuôn mặt cười xấu xa hôn lê mạt một ngụm ta ăn không vô chờ ta muốn ăn thời điểm phòng trường thực đáng sợ chúng ta nơi đó bang đứng lại lê mạt nói chuyện thời điểm đột nhiên phát hiện bờ biển một chỗ đá ngầm bên có một đôi màu lam đôi mắt nhìn chính mình lê mặt cổ họng đều làm nàng run rẩy phát ra một tiếng kỳ quái hò hét ương bạch cũng nghe tới rồi hắn giơ lên thiết đao liền hướng bờ biển vọt đi xuống lê mặt theo sát sau đó cặp kia màu lam đôi mắt chủ nhân giống như cũng dọa tới rồi hắn kinh hoảng muốn chạy vào trong nước chính là ương bạch đột nhiên vứt ra một cái tiểu thiết đao đánh trúng hắn cái đuôi màu đỏ lập tức lan tràn xinh đẹp thanh triệt biển rộng Đứng lại, lê mặt dưới tình thế cấp bách toát ra một câu mắng chửi người tiếng Anh, ai biết, cái kia vật thể đột nhiên ngừng ở mặt biển thượng. Giờ khắc này, ương bạch cùng lê Mạt ôm nhau, cùng ở trên mặt biển vật thể cho nhau thấy được đối phương bộ dạng. Chỉ thấy xinh đẹp màu lam cùng kim sắc hôn loạn biển rộng thượng, một đầu màu lam tóc dài tẩm nhập đến trong biển, thật dài treo chân châu hoa thai xứng với một trường tinh diệu tuyệt luân khuôn mặt. Màu lam gần như như thâm lam trong ánh mắt có thể ảnh ngược ra ương bạch bọn họ bóng dáng, xinh đẹp trắng nón làn da hạ có đảo tam giác hảo dáng người, một cái liên tiếp nửa người trên kim sắc đuôi cá giấu ở trong biển, chỉ có kia đông đưa vây cá có thể nhìn ra nó hoạt động. Lê Mạt bị một màn này sợ ngây người, đây là trong truyền thuyết nhân ngư sao. Quả thực quá xinh đẹp. chương một trăm nhân ngư đồng hương hỗ trợ. Ngay sau đó hai bên giống như đều bị dọa tới rồi, chính là dây tiếp theo. đối phương xinh đẹp khuôn mặt giống như đỉnh cấp nam mô nhân ngư tiên sinh cư nhiên khóc lên lê mặt cùng ngưng bạch không biết cho nên nhìn đối phương liếc mắt một cái người sẽ tiếng anh khan khan thanh âm truyền đến lê mặt cho rằng chính mình ảo giác người sẽ tiếng anh thanh âm lại cao một lần người có thể nói lê mặt lắp bắp hỏi ai nói lao tử sẽ không nói người mẹ nói nhưng thật ra nhưng thật ra nói cho ta người có thể hay không giảng tiếng anh a đối phương khó thở dưới khóc càng hung. Ngạch, không phải quá hảo không quá tứ cấp, ta cũng không quá a. Một nói xong, nhân ngư tiên sinh cùng lê mạt đối nhìn vài lần, lê mạt đột nhiên nheo nhòm mắt. người nơi đó người, quảng châu, người nơi đó, cận lân a, ngươi như thế nào dáng vẻ này? Vừa nghe đến lê mạt nói như vậy, đối diện nhân ngư tiên sinh đã lớn tiếng khóc lên. lê mạt cùng ứng bạch cho nhau nhìn vài lần, nguyên lai. Like. là cái đồng hương a chờ nhân ngư tiên sinh khóc đủ rồi lê mạt cùng ngưng bạch liền ở bờ biển đá ngầm mặt trên ngồi xuống mà nhân ngư tiên sinh tắc ngâm mình ở đá ngầm bên cạnh trong nước biển mặt thương thế của ngươi không có việc gì đi ngượng ngùng chúng ta cho rằng ngươi là quái vật tới lê mạt cố ý nhìn nhìn đối phương cái đuôi. không có việc gì làm, ta phía trước cũng dọa đến ngươi về điểm này thương một lát liền hảo nhân ngư chưa khỏi năng lực cũng không phải là thổi đến đối phương giống như đối với điểm này vẫn là thực vui vẻ hắn lắc lắc cái đuôi. lê mạt cảm thấy chính mình phải bị loại này thổ hào kim cấp hoảng mù mắt ta kêu lê mạt hắn kêu ưng bạch là ta trượng phu người đâu ta kêu tái đông phi không đúng không đúng đây là ta nhân ngư tên ta tên thật kêu trần tề là vừa rồi ra tới công tác không lâu ta là học quảng cáo thiết kế có một ngày buổi tối ta bồi một cái khách hàng ra tới uống rượu không biết như thế nào Rớt tới rồi một cái ao hồ bên trong, vừa tỉnh tới, chính mình liền thành này phúc ghê tởm bộ dáng. Lê Mạt nhìn nhìn ưng bạch lão nhân không phải nói, trừ bỏ ta không có xuyên qua lại đây người sao? Chính là, hắn là nhân ngư a. Nghe xong ưng bạch nói, Lê Mạt như suy tư gì. Ngươi một xuyên qua tới chính là như vậy. Lê Mạt tò mò hỏi. Không có, ta tỉnh lại thời điểm là nhân ngư bà bảo. Đối phương xua xua tay bộ dáng xứng với kia trương anh tuấn mặt. Lê Mạt cảm thấy Hảo có hỉ cảm. Hảo đi, huynh đệ, ta tưởng nói cho ngươi một tin tức. Cái gì tin tức? Nhân ngư, Nga, không. Trần Tế vẻ mặt chờ mong biểu tình, Lê Mạt đột nhiên cảm thấy đối phương có điểm đáng thương. Ân, chúng ta không có biện pháp rời đi thế giới này. Một trận trầm mặc sau, Trần Tê lắc lắc cái đuôi, nhìn về phía biển sâu phương hướng. Không có việc gì, ta đã sớm cảm thấy chúng ta trở về không được. Ta ở trong biển mặt ngây người 30 năm, đã sớm đối trở về không có ôm bao lớn hy vọng. Ngươi hôm nay nói cho ta, ta liền hoàn toàn đã chết cái kia tâm. Ai, ngươi? Thấy đối phương mất mát biểu tình, Lê Mạt thực biết cái loại cảm giác này ngươi rất tưởng niệm ngươi. Ngươi nhà đi. Đối phương lắc đầu cười khổ nói, ta là cái cô nhi. Thực xin lỗi. Lê Mạt có điểm lo lắng đối phương. Chân tê cười cười, không có việc gì, ta đã thói quen. Không có thân nhân khả năng ngược lại là chuyện tốt đi, bằng không ta liền sẽ không tưởng lưu tại biển rộng đâu, ta chỉ là không thích ta hiện tại dáng vẻ này thôi. Kỳ thật còn hảo à, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân ngư đâu, không thể tưởng được thế giới này cư nhiên có nhân ngư, kỳ thật ngươi, rất xoái. Lê Mạt cười nói. Nghe xong Lê Mạt nói, Trần Tề cười ha ha. Được rồi, liền câu này ta nhất thích, ha ha ha, kỳ thật nhân ngư cũng còn hảo. Nhân ngư thọ mệnh có 100 năm Nga, hơn nữa biển sâu còn có rất nhiều xinh đẹp nữ nhân cá. Lê Mạc nghe xong cũng buồn cười lên, vậy ngươi nhưng thật ra tìm được chính mình thích không có. Đối phương thần bí không chịu nói, vậy các ngươi đây là muốn đi đâu đâu? Trần Tề tò mò hỏi. Kế tiếp, Lê Mạc liền đem chính mình trải qua toàn bộ nói cho Trần Tề. Hoa, quá lợi hại đi, ngươi cư nhiên đã trải qua như vậy nhiều sự tình, ta vẫn luôn ngốc tại trong biển mặt. trừ bỏ chảo cá thám hiểm ở ngoài liền không có khác việc vui. Bất quá, động đất cùng núi lửa bùng nổ gì đó cũng thật là đáng sợ. Trần Tề tấm tắc nói, Ân chính là như vậy. Cho nên, chúng ta hiện tại thực buồn rầu vấn đề này, hơn nữa ta hiện tại mang thai, ta thực lo lắng." Mặt Nhi, đừng sợ." Ương Bạch đem Lê Mạt ôm vào trong ngực, an ủi nói. Nhìn dựa sát vào nhau hai người, Trần Tề nghĩ nghĩ nói, ta khả năng có thể giúp các ngươi Nga. Xem ở ngươi là đồng hương phân thượng, đưa Phật đưa đến Tây sao. Thật sự, ngươi có thể giúp chúng ta sao? Lê Mạt cùng ưng bạch kinh ngạc hỏi. Đó là, nói cho các ngươi, ta chính là nhân ngư tộc vương tử Nga. Ha! Nguyên lai, like, trần tề xuyên qua lại đây lúc sau liền thành nhân ngư quốc nhỏ nhất vương tử, hắn tới lúc sau vẫn luôn không vui còn luôn là khóc thút thít, tục ngữ nói đến hảo, náo nhiều hài tử. Cha mẹ sẽ tương đối lo lắng cùng chiêu cố. Cho nên, Trần Tề Vương tử cho tới nay liền rất được sủng ái, hắn mặt trên ba cái ca ca cùng bốn cái tỷ tỷ toàn bộ coi này như chân bảo, cả ngày sợ hắn không vui, Trần Tề đều ngượng ngùng nói, hắn trong phòng nơi nơi đều là người khác đưa trân châu cùng đá quý, hơn 10 mét trên giường nước mặt đã trang không dưới hắn bảo vật. Ta có thể tìm nhân ngư tới kéo các ngươi hành tẩu, không có đồ vật, ta có thể tìm chút đại vỏ so tới. Nói như vậy, Ngươi liền không cần sợ hai thủy xe bắn đến ngươi bụng. Thật sự sao? Trần tề, ta cũng không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Lê Mạc nói nói đôi mắt liền đã ướt nước, xem trần tề đều ngượng ngùng. Ngươi không cần như vậy khách khí lạc, chúng ta có thể là thế giới này cuối cùng hai cái người xuyên Việt về sau cũng không biết còn có hay không cơ hội gặp mặt, đồng hương ngươi liền không cần như vậy khách khí. Vậy các ngươi đi về trước chuẩn bị, ta hiện tại liền trở về tìm người tới. nói tốt ước định nội dung chân tê liền càng vào trong nước đi lê mặt cùng ưng bạch hai người vui vẻ về tới đại gia rừng chân địa phương đem cái này tình huống nói cho đại gia thật sự kia thật sự là quá tốt mặt mạn quê của ngươi rốt cuộc ở nơi nào a cư nhiên còn có nhân ngư vương tử cũng a thanh hâm mộ thẳng nhìn lê mạt lê mạt ngượng ngùng làm bộ ho khan một chút liền lừa dối đi qua Lê Mạt cùng Trần Tề ước định hảo ngày hôm sau sáng sớm liền xuất phát, chờ Lê Mạt bọn họ đi vào bờ biển thời điểm bị Trần Tề tư thế cấp dọa tới rồi, chỉ thấy 60 hơn nhân ngư kéo mấy mét đại vỏ sò, chạm thành mấy hành nổi tại trên mặt nước. Những nhân ngư đó có nam có nữ, bộ dạng là xinh đẹp cực kỳ, xem bộ lạc tộc nhân đều há to miệng. Đứng ở đằng trước Trần Tề vui tươi hớn hở chiều Lê Mạt bọn họ chào hỏi. "Đồng Hương, các ngươi tới a?" Ân. Làm sao vậy? Lê Mạt lôi kéo trần tề thần thần bí bí đến bên cạnh nói lên lặng lẽ lời nói trần tề. Các ngươi nhân ngư tộc quả nhiên thật xinh đẹp a mau cho chính mình tìm cái hậu cung đi. Ha ha ha, suy nghĩ của ngươi cùng ta giống nhau, ha ha ha. Sẽ có kia một ngày. Lê Mạt cùng trần tề một bên cười nói, một bên cùng trần tề tộc nhân chào hỏi, liền xuất phát. Mỗi ba người cá nâng một cái đại vỏ sò. Vỏ sò so thượng giống nhau có thể đáp hai cái người trưởng thành cùng một cái tiểu hải tử, đón dâng lên bạch quang mặt biển, đoàn người cứ như vậy mềm mông cuộn cuộn xuất phát, lông chim lại lần nữa phiêu lên, trần tề lần đầu tiên nhìn đến lông chim thời điểm kinh ngạc không thôi, hắn một người nâng lê mặt cùng ngưng bạch đi tuốt đàng trước mặt, đi theo lông chim bước chân, nước gợn liền đi theo vỏ sò di động lên. Dọc theo đường đi, mọi người đều cảm thấy quá thật sự mau, bởi vì nhân ngư tốc độ thật sự là lợi hại. Tới rồi giữa trưa thời gian, Lê Mạt cùng ứng bạch đã có thể nhìn đến lục địa. Chân tề, ngươi tốc độ này quả thực có thể so sánh xe thể thao được chứ? Lê Mạt hưng phân nói. Ha ha ha, lời này quá đúng, ta nhanh nhất thời điểm, đáy biển bên trong không có cái kia động vật có thể ru so với ta mau. Hơn nữa à, ở một ít đáy biển trong vực sâu mặt, kia mới kêu kích thích đâu, nơi nào có rất nhiều bén nhọn cục đá cùng hiểm ác hoàn cảnh, nhưng là ngươi nhanh chóng thông qua thời điểm. kia cảm giác quả thực. Một bên trò truyền thiên, vỏ sò bắt đầu tiếp cận lục địa, lông chim trước hết phiêu ngừng ở lục địa trên không, lê mặt cùng ngưng bạch trước hết tới mục đích địa. Tiếp theo, một đám tộc nhân liền theo vỏ sò nổi lên bờ biển. Chờ tộc nhân đều chám đất, bộ lạc người thực cảm kích đối các nhân ngư không không lưng. Trần tề, thật là thật cảm ơn các người, thật sự. Lê mạt nắm lấy trần tề xúc cảm tạ nói. Được, hắc hắc, cùng ta khách khí cái gì? Các ngươi phía trước còn không biết ở nơi nào, nhất định phải tiểu tâm A ta nghe nói này khối lục địa rất lớn, kế tiếp phải nhờ vào các ngươi chính mình. Ấn! Chúng ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng là, rốt cuộc các ngươi không thể đến trên đất bằng mặt tới, mọi việc cũng muốn nhiều suy nghĩ lại nói. Trần tề so lê mạt tiểu vài tuổi, nghe xong lê mạt giống như tỉ tỉ giàn dò, Trần tề hốc mắt có điểm ước tác. Trần tề nhìn ở một bên ưng bạch nói, ngươi theo ưng bạch đi. Ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố lê mạt ta. ưng bạch ở một bên cười dùng sức gật gật đầu. Được rồi, các ngươi nhanh lên xuất phát đi, hiện tại đều buổi chiều, nếu có thể nói, có thời gian liền trở về nhìn xem ta, đây là một cái ốc biển, ở bờ biển thổi lên nó, ta con cá nếu có thể nghe được, là có thể tìm được ta. ân, cảm ơn ngươi. Lê mạt tiếp nhận cái kia nặng chiếu xinh đẹp ốc biển, chiều trần tề vây vây tay. Thái dương bộ lạc các tộc nhân bắt đầu chiều không biết đại lục xuất phát, Lê Mạt nhìn không ngừng biến mất ở trong biển Nhân Ngư, cuối cùng chiều Trần Tề vây vây tay. Tái kiến, tái kiến Trần Tề, hy vọng chúng ta có một ngày có thể lần thứ hai gặp nhau. Chương một trăm linh một biến mất lông chim. Cáo biệt Trần Tề, Lê Mạt đoàn người lại lần nữa xuất phát, tới tân địa phương, Lê Mạt làm đại gia hỏa thời khắc muốn để cao chút cảnh giác, rốt cuộc Trần Tề cũng nói qua đây là một cái rất lớn đại lục. Như vậy bọn họ sở đối mặt không biết sự tình liền sẽ càng thêm nhiều. Lông chim khinh phiêu phiêu hướng bắc đi, lê mặt bọn họ nhìn đến chính là một mảnh rừng rậm, một mảnh trường thấp bé cây cối rừng rậm, vì cái gì nói như thế nào đâu, bởi vì những cái đó cây cối cao to rậm rạp, toàn bộ sâu chuỗi thành một mảnh màu xanh lục đại mao thảm, tối cao cây cối cũng chỉ có gần 10 mét cao, A Phong bỏ đến ngọn cây thượng, là có thể nhìn đến xa nhất rừng rậm bên cạnh. A Phong thế nào? Ương Bạch cẩn thận che chở Lê Mạt, lôi kéo cương ngựa. Nói đến ngựa, cái này thật đúng là muốn cảm ơn Trần Tề, hắn thực săn sóc tìm tới như vậy nhiều nhân ngư, chính là muốn cho Lê Mạt bọn họ có thể tận lực nhiều đem chính mình có đồ vật cùng nhau mang lại đây. Ương Bạch nghĩ thầm, còn Hảo đem ngựa cấp mang lại đây, bằng không kế tiếp lộ trình. Lê Mạt muốn một đường đi tới hoặc là hắn một người cóng, hắn đều không phải thực kiên tâm. Ta nhìn đến rất xa địa phương, hẳn là rừng rậm bên cạnh. Nơi nào giống như có vài tòa núi lớn, mặt sau bộ dáng liền nhìn không tới. Hành, đại gia chú ý tiểu hải tử còn có vũ khí, đại gia đi theo lông chim phương hướng đi. Ưng Bạch nói xong, đại bộ đội lại bắt đầu hành động lên, lông chim khinh phiêu phiêu tới lui, nhưng là đại gia không có chú ý tới, lông chim nhan sắc bắt đầu trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Dương rậm tài nguyên rất nhiều, lê mặt bọn họ dọc theo đường đi thấy được rất nhiều lợn rừng cùng ga rừng. còn có rất nhiều con thỏ hoa nơi này động vật giống như không quá sợ hãi lê mạt bọn họ phòng ngự năng lực rất thấp đệ nhất vãn ngủ lại ở một cái đất trống thượng thời điểm đại gia hỏa liền vui vẻ ăn một đốn nướng heo ban đêm lê mạt vuốt chính mình bụng nhìn trong bóng đêm lập lòe ánh lửa lại nhìn xem ngừng ở chính mình ba lô mặt trên lông chim đáy lòng thực phức tạp ương bạch trực ban trở về đem lê mạt kéo vào trong lòng ngực thương tiếc hôn hôn lê mạt khỏe mắt mặt nhi ăn no sao muốn hay không lại ăn một chút thì nướng lê mạt lắc đầu ta đã ăn khá hơn nhiều thật sự ăn không vô mọi người đều ngủ chưa? vạn nhi trực ban rất nhiều người đều ngủ hạ, lãnh sao ương bạch một bên nhẹ giọng nói một bên ôn nhu vớt vẹn Lê mặt bụng chớ có sờ như vậy tiểu nơi nào có thể sờ đến ra tới lạp lê mạt không vui lắc lắc Ưng bạch tay ương bạch cười cười ôm lấy lê mạt cánh tay tăng cách nói hai hai tử nữ nhân thực dễ dàng tính tình táo bạo xem ra quả nhiên là thật sự lại qua một thời gian là có thể đã nhìn ra đừng sợ mặt nhi ương bạch đem mặt dán đến lê mạt bên lỗ hai cọ sắt lên lê mạt thở dài ta chỉ là tâm tình có điểm phức tạp thôi không có việc gì ngươi không cần lo lắng lê mạt cười hồi nắm lấy ương bạch tấm áp lòng bàn tay ương bạch thấy lê mạt không có che giấu biểu tình mới hơi chút có điểm yên tâm xuống dưới mặt nhi Ngươi nói, hài tử là nam hải vẫn là nữ hải đâu? Lê Mạt quay đầu, chỉ thấy nam nhân nhà mình vẻ mặt ôn nhu nhìn chính mình, đáy mắt là tràn đầy tình yêu. Vậy ngươi thích nam hải vẫn là nữ hải đâu? Tương Bạch có thể là nhớ tới chính mình khi còn nhỏ đi, tương lai nhất định sẽ là cái hảo ba ba đâu. Lê Mạt cười khẽ ra tiếng. "Đều hảo, đến lúc đó chúng ta phòng ở làm lớn một chút, sau đó cho hắn làm phòng nhỏ." Tương bạch thấp thấp giảng thuật đối với tương lai khác khao lê Mạt một bên an tĩnh nghe, một bên cũng ảo tưởng khởi tương lai tốt đẹp nhật tử, ở hơi hơi tinh quang, hai người gắn bó tiến vào Mỹ lệ mộng đẹp. Ngày hôm sau sáng sớm, lê mạt liền tỉnh, đại gia hỏa hơi chút nghỉ ngơi một chút, liền lại lần nữa xuất phát. Kế tiếp nhật tử, lê mạt bọn họ ước chừng hoa bốn ngày thời gian mới đi ra rừng rậm, mà lúc này, ở bọn họ trước mắt đó là kia vài tòa à phong phía trước nhìn đến núi cao. Chỉ thấy như đến lơi đao ngọn núi thẳng vào trời cao, từng tòa sơn liền ở bên nhau, giống như là trời cao cố ý điêu khắc thành đại môn, hoành chặt đứt hai cái thế giới. Chúng ta muốn bỏ quá này đó sơn sao. Ba đồ nhìn nhìn lưu tại tại chỗ lông chim, buồn rầu hỏi ương bạch. Ưng bạch, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thương lượng một chút, đối diện là tình huống như thế nào còn không biết, hơn nữa muốn leo núi nói, phỏng trừng yêu cầu chút thời gian. Như vậy nhiều người không quá an toàn. lê mạc nhìn những cái đó ngọn núi đáy lòng có chút bất an ân ta cũng như vậy cảm thấy ta đây cùng mấy nam nhân cùng nhau leo núi trước nhìn xem đối diện là thế nào tình huống trước đại gia ở quyết định lộ trình tính ta một cái thanh điểu a phong vạn nhị còn có ba nam nhân cùng đi ương bạch ngươi lưu lại chiếu cố lê Mạn, còn có đại gia hỏa không thể đi nơi nào nhiều người đại gia chính thương lượng ba đồ đưa ra kiến nghị này Kỳ thật tương bạch là có điểm do dự, bởi vì lê mạt hoài hài tử, hắn tự nhiên là không chịu làm lê mạt đi theo một khối đi, chính mình tưởng lưu lại, chính là chính mình là thủ lĩnh. Như vậy lưu lại thật sự là tương bạch không cần tưởng như vậy nhiều, chúng ta mấy cái đi là được. Ngươi hiện tại cần thiết muốn lưu lại chiếu cố lê mạt, thanh điều thấy, liền như vậy khuyên bảo đến. Thấy đại gia hảo ý khuyên bảo, tương bạch cảm tạ đại gia sau. Liền dặn dò ba đồ bọn họ gặp được nguy hiểm nhất định phải nhanh chóng rời đi, an toàn quan trọng nhất. Đại gia còn ước định, nếu ba đồ bọn họ ba ngày sau buổi chiều còn không trở lại, ưng bạch liền trở về tìm bọn họ. Lê Mạc cùng ưng bạch bọn họ nhìn ba đồ vài người đi theo lông chim lên núi, đáy lòng lập tức có chút lo lắng lên, A thanh vì hòa hoãn không khí, làm đại gia lưu tại chân núi không xa địa phương nghỉ ngơi. Ba đồ đoàn người vẫn luôn không có trở về. Thẳng đến ước định ngày thứ ba giữa trưa, Ưng Bạch bắt đầu ngồi không yên. Có điểm lâu rồi, ta nghĩ tới đi xem. Ưng Bạch lo lắng nhìn Lê Mạc, sau đó nhìn nhìn Sơn phương hướng. Lê Mạc nghĩ nghĩ, đang muốn nói cái gì đó, thương thế khá hơn nhiều A Thanh liền một đường chạy chậm đi tới bọn họ trước mặt. Hồi, đã trở lại, bọn họ. Chúng ta mau qua đi. Lê Mạc cùng Ưng Bạch nghe xong. Lập tức vui vẻ lôi kéo A Thanh cùng đại gia hướng chân núi nhanh chóng đi đến. vừa đến chân núi, liền xem đều ba đồ bọn họ mấy cái ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Ba đồ, A Phong, Vạn Nhĩ, các ngươi đều không có việc gì đi. Không có việc gì. Bất quá, khu khu. Lông chim, lông chim biến mất. Thanh Điểu uống lên mấy khẩu A Thanh cho chính mình đưa qua thủy, vội vàng miêu tả cường điệu muốn sự tình. Lông chim không thấy. Ở nơi nào không thấy. Lê Mạt vội vàng hỏi, chẳng lẽ đã tới mục đích địa sao? Ta tôi giảng đi, chúng ta mấy cái dọc theo đường đi dùng nhánh cây làm ký hiệu, này sơn đích sắc rất cao rất lớn, bất quá ta cùng vạn nhị phương hướng cảm không tồi, vẫn luôn là đi đến giữa sơn núi liền tìm tới rồi lộ trực tiếp phiên đến sơn đối diện đi, đối diện, đối diện quá thần kỳ. Nơi đó nơi nơi đều là nham thạch, cao cao thấp thấp tỏa lạc ở một cái cùng loại với sơn cốc địa phương, ta nói không nên lời, ta hòa đi. Chỉ thấy ba đồ lấy tới một cây gậy gỗ, trên mặt đất vẽ ra một cái vòng tròn lớn vòng. Xem, đây là cái kia Nham Thạch Mà, rất lớn tứ khoan, sau đó chung quanh chính là núi lớn. Bất quá chúng ta đi xuống nhìn một chút, xuống núi sau có một đoạn rất thấp va địa phương, sau đó đi qua kia đoạn địa phương mới vừa tới Nham Thạch Mà. Những cái đó Nham Thạch rất cao lớn thực kiên cố. Chúng ta chạy đến một chỗ cao lớn Nham Thạch trên núi mặt hướng nơi xa xem, cư nhiên rất xa ở ngoài. có thể nhìn đến. Biển rộng. Lông chim chính là ở chúng ta bước lên nham thạch chỗ cao thời điểm biến mất. Ba đồ mệt thẳng thở dốc, vũ trạch lấy qua ấm nước cho hắn giải khát. Ưng bạch, ngươi cảm thấy đâu? Lê Mạt đột nhiên vui vẻ lên, lông chim biến mất, chứng minh đó là một cái thích hợp cư trú địa phương. Chính là nơi đó đều là nham thạch a. Thanh điểu cũng biết lê mạt ý tưởng, không khỏi nghi hoặc nói. Nham thạch cũng có thể cư trú Nga. Ở ta cố hương, liền có chuyên môn là nham thạch thành lập lên thành thị, khu khụ, chính là bộ lạc. Thật sự, chúng ta đây chuẩn bị xuất phát đi nơi nào sao? Đại gia hỏa nghe xong lê mạt cách nói, không khỏi chờ mong lên. Nhóm trước làm ba đồ bọn họ nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền xuất phát. Lê mạt nhìn nhìn trên núi, đáy lòng là lòng tràn đầy vui mừng. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy ưng bạch vui vẻ kéo chính mình tay, thật tốt quá. Tân gia viên liền phải tìm được rồi. Trưng 102 định cư. Mau tới rồi sao? Lê Mạt thao lau mồ hôi, vui vẻ nhìn về phía phía trước dẫn đường Ba Đồ. Nhanh, từ bên này đi xuống, đại gia tiểu tâm mặt đường, nơi này có chút rắn độc. Ba Đồ lời nói cũng mang lên nhẹ nhàng ngữ điệu. Đương Lê Mạt nói ra, có thể ở ở chỗ này thời điểm, Ba Đồ cảm thấy nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều, liên quan chính mình cũng cảm thấy phía trước. Một cái thế giới chưa biết chính triều bọn họ mở ra tân đại môn. Tới rồi. Mặt mạn mặt mạng, các ngươi mau tới A. A thanh vang rội thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Tiếp theo Lê Mạt liền nghe được rất nhiều thanh hút không khí thanh âm. Ương bạch lôi kéo Lê Mạt hướng một cái bị cây cối ngăn trở địa phương đi đến, đẩy ra nhánh cây. Một mảnh lóa mắt ánh sáng tức khắc bá một chút xẹt qua Lê Mạt run rẩy mặt mày. Chỉ thấy từ bọn họ chạm địa phương nhìn lại. Đại khái có gần ba mươi mấy mệ khoảng cách, có một chỗ thật lớn, cao thấp phật phồng nham thạch đàn, này đó nham thạch cứng rắn lại không có vẻ sắc bén, ngược lại là nhan sắc vôi tương thêm, các có thú vị, mà ở nham thạch đàn bốn phía là vài lần núi lớn quay chung quanh, núi lớn trở về xem chính là vài lần cao ngất như thiên nham thạch mặt, quả thực có thể đem nó hảo tưởng thành một tòa cục đá chế tạo ra tới cung điện. Hơn nữa này đó nham thạch tầng cao điểm bất đồng. Nham thạch chi gian cũng không phải chặt chẽ tương liên, mà là có rất nhiều rộng mở địa phương, đủ để trở thành sinh hoạt không gian. Lê Mạc một bên xem một bên đều tưởng tượng thấy về sau muốn đem những cái đó địa phương khai thác thành thế nào con đường. Quá xinh đẹp. Ưng Bạch quá xinh đẹp, quả thực giống như là Thổ Nhĩ Kỳ cái kia thành thị giống nhau. Lê Mạc hương phân ôm lấy Ưng Bạch. Thổ Nhĩ Kỳ. Thật sự sao? Chúng ta đây có thể ở chỗ này định cư sao? Ưng bạch vui vẻ hôn hôn lê mặt miệng. Thấy đại gia hỏa vẻ mặt hưng phấn nhìn chính mình, lê mạt cười cười. Không được. Gì? Á thanh cái thứ nhất hô ra tới. Chúng ta muốn trước xem xét bốn phía trước, nhìn xem nơi này rốt cuộc thích không thích hợp chúng ta cư trú a. muốn thật sự đi thể nghiệm lại nói a. Thấy đại gia không nói chuyện, lê mạt đột nhiên cảm thấy có phải hay không chính mình bệnh đa nghi quá nặng, đang muốn sửa miệng, đại gia hỏa cư nhiên sôi nổi đồng ý lê mạt cách nói. Ta cũng cảm thấy, tuy rằng lông chim thực thần kỳ, nhưng là chúng ta vẫn là phải biết rằng bốn phía tình huống A. Thanh điểu nhìn nham thạch đàn, đáy lòng rất là khắc khao. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta trước khảo sát một chút sao? Á Thanh sờ sờ đầu, chiều lê mặt le lưới. Hảo, hôm nay buổi tối liền ở nham thạch trong đàn mặt ở lại, ngày mai bắt đầu xem xét bốn phía. Ương bạch ra lệnh một tiếng, đại gia không khỏi hoan hô lên. Liên quan Lê Mặt đều cảm thấy bước chân nhẹ nhàng rất nhiều, rốt cuộc hiện tại đã là mùa hè, thật sự nếu không tìm được thích hợp nơi cư trú, mùa đông thực mau liền phải tới. Đại gia Hỏa vui vẻ ở Nham Thạch trong đàn ở cả đêm, ngày hôm sau sáng sớm Lê Mặt đã bị lục hoa an bài tiếp tục nghỉ ngơi, mà những người khác còn lại là vẻ mặt hưng thú bừng bừng bộ dáng, mỗi người đều đi ra ngoài thám hiểm đi. Lê Mặt tan lục hoa làm trứng canh, trong lòng Mỹ tư tư. Tối hôm qua thượng nàng sờ sờ những cái đó nham thạch, phi thường kiên cố, hơn nữa nơi này khí hậu cũng thực cấm áp. nghe Lục Hoa nói, A Phong hôm nay sẽ đi ba đồ nhìn đến biển rộng bên kia đi gặp, nếu thật sự có thể liên tiếp biển rộng, kia thật là quá tuyệt vời đâu. Cơm trưa thời điểm, Lê Mạt cùng Lục Hoa mấy người phụ nhân cùng nhau làm thịt nướng, cơm trưa còn không có làm tốt, rất nhiều người đã hưng phấn về tới trụ địa phương. Nghe được thanh âm, Lê Mạt lắc lắc trong tay thủy. Cùng Lục Hoa các nàng chạy đi ra ngoài. Thế nào? Thế nào? Lục Hoa thấy là A Phong bọn họ đã trở lại, liền hưng phấn hỏi. Chúng ta là hướng phía bắc đi, nơi đó đi ra ngoài chính là một tảng lớn rừng rậm, chúng ta đi không đủ xa, bất quá có thể khẳng định chính là không có người trụ dấu chân. A Phong còn tưởng tiếp theo nói, ba đổ cùng Ưng Bạch bọn họ đã trở lại. Đại gia mau tới, chúng ta biết phụ cận tình huống. Ưng Bạch một tiếng ho hét, Đại gia hỏa toàn bộ làm thành một vòng tròn, lúc này, đại gia hỏa như thế nào ngoan hành động làm Lê Mạt cảm thấy đặc biệt khôi hài, hình như là bọn họ ở khai cái gì quan trọng hội nghị giống nhau. Ta chưa nói, ta chưa nói. Ba đổ còn không có ngồi xuống, cũng đã nhịn không được nói ra hắn cùng vạn nhị bọn họ nhìn đến tình huống. Nham Thạch Đàn là ở chỗ cao, tuy rằng đối với phía trước rừng rậm tới nói là ở thấp chỗ, chính là mặt khác vài lần cũng không thấp. Ta cùng bạn nhĩ bọn họ đi chính là nham thạch đàn phía đông, nơi đó đều là chút rừng rậm, đi rồi hồi lâu liền có một cái rất lớn sông lớn, chúng ta đứng ở ngọn cây bên trên xem qua đi, lướt qua sông lớn vẫn là rừng rậm, rừng rậm bên cạnh chính là biển rộng đâu. Thật sự, kia xa sao? Lê Mạt nghĩ nghĩ hỏi. Rất xa, bởi vì chúng ta chỉ có thể đi đến sông lớn nơi đó, sông lớn thức khoan, ít nhất có mười mấy người như vậy khoan, nước sông có điểm cấp. Chúng ta không qua được. Từ chỗ cao là có thể nhìn đến biển rộng, bất quá chỉ có thể nhìn đến một chút. Nga nga, kia chung quanh có rất nhiều dã thú sao. Thiên hạ có chút lo lắng. Có, khẳng định có, nhưng là không nhiều lắm. Chúng ta nhìn hạ những cái đó động vật dấu chân, đều là cơ trung hoặc là loại nhỏ động vật, vẫn là thực thích hợp. Vạn nhĩ hồi tưởng chính mình quan sát sau đó nói. Nói xong, kia đến ta đi, ta cùng đại gia đi chính là phía tây. Mặt nhi ngươi xem, này có phải hay không đông? Ương bạch vui vẻ đem ra thú đồ vật chấn động rất xuống trên mặt đất, trong lúc nhất thời mọi người đều thăm dò nhìn qua đi. Lê Mạt nhìn những cái đó làm ướp màu trắng đông, cười khẽ lên. Các ngươi ở nơi nào nhìn đến? Chúng ta hướng phía tây đi, đều là nham thạch đản. Ra nham thạch đản chính là dây núi, đến nơi nào đã muốn chạy tới cuối. Bởi vì chúng ta có người lên núi nhìn hạ, sơn bên ngoài chính là một mảnh thảo nguyên. Ra bên ngoài chính là biển rộng. Mà này đông là ở dãy núi hạ một ít huyệt động tìm được. Chúng ta phát hiện những cái đó huyệt động giống như có thể liên tiếp đến biển rộng. Bởi vì huyệt động bên trong có một ít cá biển cùng thủy, còn có vỏ sò. Đông là lớn lên ở huyệt động đỉnh chót, Hình như là bên ngoài dây đằng kéo dài tới rồi có thủy địa phương đi. Cho nên liền có đông. Chúng ta nhìn hạ, đông rất nhiều, đủ chúng ta bộ lặng dùng. Lê Mạc nghe xong lúc sau. Cảm thấy thần kỳ đến không được, chẳng lẽ cái này nham thạch đàn là ở một cái nhỏ hẹp trong không gian mặt sao, huyệt động hẳn là liên tiếp biển rộng, hẳn là thủy triều thời điểm đem nước biển cùng cá cấp vọt tới huyệt động, mà huyệt động lại là ở một cái chỗ cao, cho nên chờ nước biển thủy triều xuống, liền để lại cá cùng vỏ sò. Hơn nữa này bông tới rất là thời điểm, trước kia ở Sơn Quốc thời điểm, lê mặt bọn họ tìm thật lâu đều tìm không thấy bông. Phía trước ở núi lửa bùng nổ thời điểm thải đông chỉ đủ lê mặt làm hai cái gối đầu mà thôi. Hiện tại nghe ương bạch nói có rất nhiều đông ở huy động. Như vậy tới nay, đại gia hỏa liền đều có thể dùng tới đông. Mặt mạt thế nào thế nào, nơi này có thể định cư sao? A thanh vẻ mặt chờ mong nhìn lê mạt Lê mặt lúc này mới thoảng qua thần tới, chỉ thấy đại gia hỏa đều nhìn về phía chính mình. Lê mặt chiều ương bạch vươn tay, ương bạch lập tức đi tới lê mặt bên người. Chúng ta ở nơi này đi, đại gia cảm thấy thế nào? Ương bạch nhìn lê mạt liền minh bạch lê mạt ý tứ, hắn liền dò hỏi đại gia ý kiến. Không ngoài sở liệu, mọi người đều thực thích nơi này. Tuy rằng là nham thạch đàn, nhưng là có sơn có hải, nham thạch đàn chung quanh đều là có thể gieo trồng bún đất. Nơi này ở thích hợp bất quá, hơn nữa đại gia ở tao ngộ động đất lúc sau, một đường đi xuống tới, đã là thập phần mỏi mệt trạng thái. Lúc này có một cái thích hợp cư trú địa phương xuất hiện, đối với Đại gia Hỏa tới nói là cực kỳ vui vẻ. Thấy Đại gia thực thích nơi này, ương Bạch nhìn nhìn Lê Mạn, sau đó làm Đại gia an tính lại. Như vậy, ta tuyên bố, chúng ta Thái Dương Bộ Lạc sau này liền định cư ở chỗ này. ương Bạch cao giọng hô một câu, Đại gia Hỏa vội vàng hoan hô lên, nhìn Đại gia Nhiệt tình bộ dáng, Lê Mạn cười gắt gao hồi ôm lấy chính mình ái nhân. Chương 103 thành lập Tân Gia Viên. Mặt Nhi, ngươi lưu lại nơi này nghỉ ngơi thì tốt rồi." Ưng Bạch có chút sốt ruột ngữ khí, nghe vào người khác lỗ thai quả thực chính là không thể tưởng tượng, ngày xưa Ưng Bạch đối Lê Mạt đều là cực độ ôn nhu, hiện tại trong giọng nói còn mang theo một tia sinh khí, tình huống này là chuyện như thế nào? "Không có quan hệ, ta nói, ta sẽ không tham dự các ngươi chế tác nhà ở sự tình, ta chỉ là đi theo A Thanh bọn họ đi ra ngoài khuôn vắc bùn đất mà thôi." Lê Mạt cũng có chút thượng hỏa, Vốn dĩ mang thai liền tâm tình không ổn định, hiện tại càng không vui. Hai người đối thoại là phải về đến hai ngày phía trước. Nguyên lai, like, Lê Mạt đem nham thạch đàn xây dựng kế hoạch cùng đại gia thương lượng thật lâu, mọi người đều đối với trực tiếp mở ở trên nham thạch nhà ở thực cảm thấy hứng thú. Kỳ thật đây cũng là Lê Mạt tham khảo trước kia xem qua một ít tin tức sửa sang lại ra tới. Nham thạch có cao có thấp, hơn nữa đại bộ phận nham thạch đều là rất lớn rất dày. có thể trực tiếp ở chỗ cao mở nhà ở cứ như vậy, kỳ thật liền cảm giác là có điểm giống hầm trú ẩn như vậy phương thức, sau đó lại dựa theo chính mình yêu thích, chế tạo ra cầu thang cùng rào chắn là được. Về nham thạch phía dưới bộ phận liền có thể tùy ý phát huy, bất quá đại gia hỏa càng thích chính là đem nham thạch phía dưới bộ phận mở thành trang đồ vật nhà ở hoặc là chăn nuôi động vật địa phương. Nham thạch đàn rất lớn, lê mặt làm đại gia lựa chọn chính mình thích địa điểm tới mở là được. vì để ngừa vạn nhất thất bại, còn có thể trước thực nghiệm một chút ở mở. Ba đủ cùng vạn nhĩ bọn họ dùng lê mạt nói phương pháp tìm một khối nham thạch tới thực nghiệm, một ngày xuống dưới, đã có thể nhìn đến cùng loại với hầm trú ẩn như vậy cấu tạo. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, đại gia hỏa liền càng thêm ra sức làm khởi sống tới. Mà bên này lê mạt tắc cảm thấy chính mình mang thai, không hảo đi mở địa phương, nhưng là có thể đi giúp lục hoa các nàng khuôn bắc bùn đất ra. Chính mình không phải tàn tật chỉ là mang thai, còn không cần như vậy quý giá đối đãi. Nhưng là về phương diện khác, Ương Bạch còn lại là thực không muốn Lê mạt đi làm việc, vì chuyện này, hai người vẫn là lần đầu cãi nhau. Ương Bạch, thật sự không có việc gì, ta nếu cảm thấy mệt liền dừng lại nghỉ ngơi một chút, như vậy hành sao? Lê mạt thở dài, cảm thấy chính mình hẳn là nghe theo hạ Ương Bạch ý kiến, liền phóng thấp ngữ khí. Không được, ngươi liền lưu lại nơi này đi. không phải còn có rất nhiều công tác có thể làm sao có thể đem thải tới bông phơi khô người đi khuân vác bùn đất ta thật sự thực không yên tâm ương bạch lắc đầu đem lê mạt cuốn tiến chính mình rắn chắc trong ngực nghe lời mặt nhi ngươi như vậy ta như thế nào có thể yên tâm đi mở chúng ta cùng hài tử tân ra đâu ân lê mạt bị kia thanh nhân âm dung cấp tô tới rồi nàng hờn dỗi cắn một ngụm ương bạch ngực chỗ đối với ương bạch lô thai nói một câu ương bạch nghe xong cười xấu xa sờ sờ lê mạt trốn mẫn cảm bị lê mạt một móng vuốt chụp bay ta đã biết ngươi đi đi ta làm người đem bông bắt được đất chống thượng thời khô lê mạt đỏ mặt làm ưng bạch đi ra ngoài làm việc đi thấy lê mạt nhiều lần bảo đảm hạ, ưng bạch lúc này mới hôn mấy khẩu lê mạt sau đó lưu luyến không rời rời đi lê mạt làm người đem rừng rậm bùn đất vận trở về ở nham thạch đàn một chỗ trống trải có bùn đất địa phương đem những cái đó bùn đất bỏ vào đi Sau đó đem có hạt giống gieo đi một bộ phận, ở mang tới nước sống tưới. Lục hoa giúp Lê Mạt đem những cái đó đông toàn bộ vào tay một chỗ trống trải địa phương. Lê Mạt liền một tiểu cái một tiểu cái đem bông phô khai, chờ bông làm lúc sau liền dùng da thú cùng cục đá ngăn chặn. Đông lượng cũng đại đại vượt qua Lê Mạt tưởng tượng, đem những cái đó đông toàn bộ phơi khô cư nhiên. Lê Mạt xuất dùng năm ngày thời gian A, Lê Mạt vì thế còn cân nhắc làm đại gia hỏa mỗi nhà mỗi hộ đều làm một chương trăn. Qua mấy ngày, Lê Mạt cùng Thiên Hạc đang ở phơi bông, lúc này Thái Dương đã thăng láo cao, lục hoa một bên lấy nước gấm cấp Lê Mạt uống, một bên giúp Lê Mạt đánh hạ xuống tay. Lê Mạt à, ngươi nếu là cảm thấy mệnh liền nghỉ ngơi hạ, này đó đông cũng không sai biệt lắm toàn bộ phơi hảo, dù sao cũng không vội mà dùng. Không có việc gì lục hoa tỉ, ta nhàn có điểm hoảng, nếu không thoải mái ta liền dừng lại, đúng rồi, bọn họ kiến nhà ở làm cho thế nào. Nha. đường nói ta tối hôm qua đi lên nhìn một chút quả thực quá tuyệt vời bọn họ dựa theo ngươi cách nói đem cục đá bên trong đảo thành một cái nửa vòng tròn hình không gian siêu cấp đại tiểu phong ở bên trong lăn lộn cũng không có vấn đề gì lại còn có dựa theo nhà gỗ tử phương pháp phân ra rất nhiều tiểu cách gian còn có cửa sổ Đúng rồi Đúng rồi còn có ngươi nói cái kia cái gì tay vị cầu thang tay vị thiên hạc cười ha hả giúp Lê mặt trả lời nói Đúng đúng, chính là cái kia, chế tạo lúc sau siêu cấp đẹp, nơi xa vừa thấy lại đây, thiên A. Ha ha ha, là thực không tồi, hơn nữa về sau kiến hảo, có thể phóng một ít xinh đẹp dây đằng đi lên, chờ mùa xuân tới, đóa hoa khai, càng thêm xinh đẹp. Lê mạn, ngươi, ngươi nói quá đúng. Chờ hạ ta liền kêu A mãn đem trong nhà cầu thang tay vị làm cho xinh đẹp điểm, chờ mùa xuân liền đem dây đằng phóng đi lên. Nghe lục hoa các loại ý tưởng, lê mạt vui vẻ nhìn nơi xa bận rộn mọi người, đáy lòng hạnh phúc cực kỳ. Đúng rồi, lục hoa tỉ, ta ngày hôm qua nghe nói đại gia không đủ nước uống. a, là có chuyện gì xảy ra? Nham thạch trong đàn đều là cục đá, muốn thủy chỉ có thể đi phía đông sông lớn bên trong lấy, không có việc gì. Nghe nói ba đổ đã cùng A Phong đi mang nước, ngươi tưởng uống sao, ta đưa cho ngươi. a, không có việc gì, ta không phải thực khác. Ta là có cái càng tốt chú ý, Lục Hoa, đợi lát nữa ba đủ bọn họ trở về thời điểm, có thể đem bọn họ gọi vào nơi này tới sao? Hành a, ta đây liền đi. Ai? Lục Hoa Lê Mạt còn chưa nói xong, Lục Hoa liền chạy ra đi, xem ra trong khoảng thời gian này đại gia cảm xúc tăng vọt là muốn liên tục rất dài một đoạn thời gian ai. Lê Mạt bất đắc dĩ cười cười, sau đó Triều Thiên Hạc thè lưới, liền tiếp tục đem trong tay bông đẻ cho bằng đi. Mới một lát sau, ba đổ cùng A Phong liền đầy mặt mồ hôi chạy tới lê Mạt trước mặt, lê Mạt thấy vội vàng làm cho bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Các ngươi uống miếng nước trước, các ngươi chậm một chút làm việc cũng có thể, không nên gấp gáp. Ba đổ cùng A Phong không nói chuyện, tiếp nhận thiên hạc truyền đã thủy, liên tiếp lộc cộc lộc của uống lên mấy mồm to thủy, mới phục hồi tinh thần lại. Không có việc gì, gần nhất mọi người đều cảm thấy mở nhà ở quá tuyệt vời. Chúng ta đều cảm thấy toàn thân có rất nhiều sức lực đâu. Lê mặt ngươi cảm thấy thân thể còn hảo sao. Ba đồ lau miệng nhìn về phía lê mạt bụng. Ta có thể có chuyện gì, đều là cả ngày ở chỗ này phơi bông. Ha ha ha, những cái đó sự tình liền giao cho chúng ta nam nhân đi làm là được. Nghe lục hoa tỷ nói, ngươi tìm chúng ta. Á phong triều thiên hạc cười cười, sau đó hỏi. ân ta nghe nói uống nước vấn đề có điểm khó khăn. Muốn tìm các ngươi tới thương lượng một chút. Đích xác có điểm phiền thoái, sông lớn cách nơi này có điểm xa, kỳ thật mỗi người đi mang nước không phải thực khó khăn, chỉ là hiện tại là mùa hè, đại gia hỏa ở Thái Dương hạ làm việc, khát thực, chúng ta chỉ có thể không ngừng mang nước trở về. Sông lớn phụ cận địa thế là thế nào? Lê Mạt nghĩ nghĩ nói. Cảm giác địa thế không sai biệt lắm, chẳng lẽ? Ba đồ giật mình nhìn về phía Lê Mạt, Lê Mạt cười cười. Các ngươi không phải nói, nham thạch đàn bên ngoài còn có một khoảng cách là chỗ chúng mà sao, có thể hay không đem nước sông dẫn tới chỗ chúng địa phương, chính là quay trung quanh nham thạch đàn trung quanh, hình thành một cái thủy đạo, còn có thể dùng nước sông đi tạo một cái sông đào bảo vệ thành. Đến lúc đó còn có thể đem thủy dẫn tới nham thạch trong đàn mặt tới, như vậy chúng ta không lâu tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Thấy ba đồ bọn họ không phải thực minh bạch, lê mạt mang tới giấy bút, Một chút một chút họa ra tới, thiên hạc cũng rất có hứng thú ngồi xổm xuống nhìn. Chờ ở tràng mấy người đều minh bạch thời điểm, A Phong nhìn lê mặt ánh mắt lại nhiều vài phần sùng bái. Thủ lĩnh, ngươi như thế nào nghĩ đến, quá lợi hại. Ta chỉ là nói ra thiết tưởng mà thôi Nga, các ngươi còn muốn đi hảo hảo khảo sát một chút mới được đâu. Đúng rồi, thanh điểu đi nơi nào, các ngươi mang lên hắn đi, hắn đối với địa thế cũng là rất có nắm chắc. Thanh điểu đi giúp chiếu cố hải tử đi, ta hiện tại lập tức đi tìm hắn, chúng ta đi A Phong. Được rồi. Ai, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta. Lê Mạt còn chưa nói xong, hai người đã đi ra Lê Mạt che âm nham thạch động. Thiên Hạc đem Lê Mạt kéo trở về. Lê Mạt tỉ tỉ, ngươi không cần lo cho bọn họ, bọn họ có rất nhiều sức lực, ngươi mau ngồi xuống. Không thể chạm lâu như vậy. Lê Mạt dở khóc dở cười ta mới vừa chạm trong chốc lát đâu. Thiên Hạc. Kia cũng không được, tang cách nói, mang thai lúc sau cần thiết phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Lê Mạt tỉ tỉ ngươi mau ngồi đi. Nhìn Thiên Hạc này phúc tiểu đại nhân dạng, Lê Mạt không khỏi cười ha ha lên, cuối cùng nàng đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó nhìn trong tay ấm hô hô đông, cười ngây ngô ra tới. Chương 104 thành lập tân gia viên, nhị. Một trận gió lạnh đem Lê Mạt cấp thổi tỉnh, nàng theo bản năng đem bên cạnh chân kéo gần điểm, sờ sờ bên cạnh còn có điểm ôn ôn cảm giác ương bạch mới ra đi không lâu trong mông lung mở mắt lê mạt đứng dậy sau đó dùng mình một cái vừa lúc lúc này ương bạch đi đến mặt nhi ngủ tiếp trong chốc lát đi còn sớm đâu ta đem ra thú ngăn trở huyệt động nhập khẩu không cho ánh sáng cùng gió lạnh tiến vào hôm nay buổi sáng có điểm lạnh ương bạch giúp lê mạt đắp chăn đàng hoàng chịu mến sờ sờ lê mạt đầu gần nhất lê mạt bắt đầu trở nên càng ngày càng thích ngủ ưng bạch một phương diện sợ nàng ngủ không đủ về phương diện khác lại sợ nàng ngủ quá nhiều đối thân thể không tốt cho nên trong khoảng thời gian này tới nay lê mạt giấc ngủ trên cơ bản đều là ưng bạch ở khống chế được Bạch, thời tiết âm thầm có phải hay không muốn trời mưa a mang thai sau lê mạt nói chuyện dính nu nhu ưng bạch mỗi lần đều hận không thể đem lê mạt xoa nát đặt ở trong lòng biên ân phòng chừng là ngươi không cần lo lắng ta sẽ an bài Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ta nhiệt chút canh cùng một ít xào thịt gà ở bên cạnh dùng nước gấm ôn đâu ngươi tỉnh lại ăn Tốt, vậy các ngươi chú ý chút ba đồ bọn họ hôm nay vẫn là đi đảo thủy đạo đi ân a phong cùng ba đồ bọn họ mấy cái sáng sớm liền đi ra ngoài nghe nói mau đảo xong rồi thủy đạo phía dưới cũng dùng thiết phiến cách bùn đất a phong thử một chút hẳn là tại hạ ngọ là có thể đủ đem thủy dẫn tới nham thạch đàn bên ngoài kia thật sự là quá tốt các ngươi ở sông lớn bên cạnh phát hiện màu đỏ cục đá thật là chúng ta chế thiết nào một loại ương bạch điểm điểm lê mặt cái mũi cười nói đương nhiên chúng ta đều đi xem qua lạp trước hai ngày thợ rèn nhóm liền chế tạo ra tốt thiết phiến nơi này thật sự thực phương tiện không thể tưởng được nơi này cũng có màu đỏ cục đá hảo ngoan mau ngủ đi đợi lát nữa ta muốn đi chế thiết nơi nào đi xem một chút hảo đi Vậy các ngươi nhớ rõ làm một cái sông đào bảo vệ thành đại cửa sát Nga. Hảo hảo, nhất định nhớ rõ làm, ta đi ra ngoài làm việc, ân nhi nương bạch rời khỏi sau, lê mạt phiên tới phiên đi, liền tối tâm hoàn cảnh lại lần nữa ngã vào mộng đẹp. Và anh một trận sấm xét đem đang ở làm việc á thanh cấp dọa tới rồi, hắn lúc này đang ở dùng thô giáp lá cây cỏ sắt những cái đó mài ruôi tốt cục đá nhà ở vách tường. Lê Mạt nói như vậy là có thể đem cục đá ma san bằng một ít, bằng không những cái đó bén nhọn cục đá sẽ thương đến chính mình. Sông lớn, có thể giúp ta lấy chút lá cây tới sao? A Thanh chiều nhà ở phía dưới hô, qua một hồi lâu cũng chưa người trả lời, A Thanh đang muốn đi xuống nhìn xem, lúc này có người cầm đống lớn lá cây đi vào trong phòng. Đại tráng kỳ thật vẫn luôn ở A Thanh công tác bên cạnh, sông lớn đi giúp người khác đi. Hắn nghe được cá thanh thanh âm liền trực tiếp đem lá cây mang lên. Trong lúc nhất thời trong phòng an tĩnh thực. Ngươi dùng đi, ta còn có rất nhiều. Ta trước, trước đi xuống. Đại tráng miệng có điểm làm, hắn đang muốn rời đi, á thanh nói chuyện. Cảm ơn ngươi. Đại tráng kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía á thanh, từ kia sự kiện về sau A thanh liền không có cùng chính mình nói chuyện qua. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên, đại tráng đấy lòng có điểm khổ sở. Bất quá hắn chỉ là cười cười liền rời đi, nhìn cái kia quen thuộc bóng dáng A Thanh lắc lắc đầu, cầm lấy lá cây, tiếp tục trong tay công tác. Đại gia nỗ lực hơn, đem nơi này đá vụn đầu rửa sạch đến sông đào bảo vệ thành bên trong liền hoàn thành. ương bạch triều nam nhân cùng nữ nhân nhóm hô, sau đó tiếp tục đem trong tay đại thạch đầu vận đến bọn họ làm đầu gỗ xe thượng. Nguyên lai, like, trong khoảng thời gian này ở đại gia nỗ lực hạ, nham thạch đàn đã bắt đầu dần dần thay đổi bộ dạng. tương bạch đem mỗi cái khu vực đều an bài hảo sau đó ở rộng mở địa phương khai ra con đường đem dư thừa cục đá toàn bộ tạp thoái khai ra từng điều rộng mở sạch sẽ cục đá lộ sau đó ở nham thạch đàn tứ phía cao ngất như thiên trên vách đá tác ra bốn cái tháp cao một tầng một tầng xoay tròn thẳng thượng dùng để xem nơi xa tình huống còn có thể dùng để quan sát địch nhân sông lớn cùng bạn nhĩ đối với cái này thực cảm thấy hứng thú Cái này tháp cao kỳ thật liền cùng loại với trước kia sơn cốc đỉnh giống nhau, chẳng qua tài liệu biến thành kiên cô cục đá, hơn nữa càng thêm, cao lớn thôi. Ao hào, ao hào xôn sao cực đại giọt mưa bùm bùm đánh rứt ở trên nham thạch, phát ra thanh thúy thanh âm, đại gia hỏa sôi nổi tránh ở đảo tốt cục đá trong phòng trốn vũ. Kaka ca, cho ngươi. Vũ trạch đem sạch sẽ ra thú đưa cho ba đồ, ba đồ đầu tóc đã ướt rầm rề, ba đồ cười cười, sau đó tiếp nhận khăn lông. thuận tiện đem tiểu quả cấp ôm vào trong lực. tiểu quả đã sẽ nói một ít đơn giản nói trong khoảng thời gian này nàng thường xuyên cùng trong bộ lạc các bạn nhỏ chơi đùa trên người kia sởi dã thú thói quen đã càng ngày càng ít này trời mưa đến đủ đại ba đồ đùa với tiểu quả sau đó nhìn nhìn ở nơi xa nói chuyện phía vũ trạch từ vũ trạch đi vào bộ lạc lúc sau đại gia thiện lương làm hắn thực mau liền dung nhập bộ lạc mà trong khoảng thời gian này vũ trạch đều ở hỗ trợ chăn nuôi ngựa hắn cùng thanh điểu học sinh mộ tư đi đặc biệt gần làm ca ca ba đồ cũng nhìn ra vũ trạch thích mộ tư chuyện này nhìn nơi xa vũ trạch có chút mặt đỏ cùng mộ tư nói chuyện ba đồ trong lòng liền cân nhắc muốn tìm thanh điểu nói một chút chuyện này ba đồ cảm thấy mộ tư kia nữ hải khá tốt tính cách cũng thực ôn nhu chỉ là a phụ a mộ sơm chút năm đã chết chỉ để lại nàng một cái thanh điểu là nàng lao sư hẳn là có thể hỗ trợ làm chủ ương bạch đi đến huyệt động thời điểm Lê Mạt đã đi lên, hắn run run trên người quần áo, đem huyệt động mảnh buông xuống, sợ trên người hàn khí lanh đến Lê Mạt, hắn ở nơi xa thay đổi quần áo mới đi đến Lê Mạt bên người. Mau tới đây nướng sưởi ấm đi, trời mưa hảo lanh nột. Người tóc đều ướt. Lê Mạt đau lòng đem do dự ưng bạch kéo xuống tới, ngồi ở ra thú mặt trên, chính mình mang tới khăn lông giúp hắn sắt tóc. Mọi người đều trốn vũ đi đi. ưng bạch hưởng thụ thoải mái mát xa. Đâu có điểm mơ màng sắp ngủ. Ân, ta kêu đại gia đi về trước, mùa thu mau tới rồi đâu. Mặt nhi ngươi lại làm cái gì? Sát sông tóc, ương bạch đem lê mặt ôm vào trong ngực, nhìn lê mặt trong tay đầu gỗ. Ta muốn làm một cái trông bỏi, chính là lấy tới đầu tiểu bảo bảo. Lục hoa cùng A đóa các nàng làm thật nhiều tiểu bảo bảo quần áo cho ta, đều là dựa theo ta nói đi làm, ta đều ngượng ngùng. Liền A Thanh đều giúp ta làm mười tới xong tiểu giày dơm cùng tiểu gia thú giày, ta liền cân nhắc chính mình làm điểm nhi món đồ chơi. Lê Mạc cảm thấy nếu là ở quê hương nói, chính mình sẽ mua rất nhiều món đồ chơi cấp hài tử, chính là hiện tại thế giới, không có như vậy nhiều giải trí. Lê Mạc không nghĩ chính mình hài tử thơ hấu quá đến như vậy đơn điệu, liền cả ngày cân nhắc làm nôi, chống bỏi, tay cầm linh, đầu gỗ làm xe đồ chơi linh tinh. Chúng ta phía trước không phải làm chút tay cầm linh cùng đầu gỗ xe đồ chơi sao, trong bộ lạc hải tử thực thích. Ta cũng không có việc gì làm, đông đều áp chế hảo, ta làm các nữ nhân làm chăn đông cùng gối đầu, còn thừa đông mọi người đều phân tới rồi một chút, ta tưởng lấy tới làm bảo bảo quần áo. Hảo, chờ hạ ta tới làm, ngươi tới nói. Có ngươi như vậy a mô chúng ta bảo bảo sẽ thực hạnh phúc. Ương bạch một bên cười. Một bên nhớ tới chính mình khi còn nhỏ không có cha mẹ quản chính mình, lại không có tiểu bằng hữu cùng chính mình chơi tình hình, hắn trong lòng đã ngọt ngào lại phức tạp. Bạch, ngươi sẽ là cái hảo phụ thân. Chúng ta về sau còn sẽ có rất nhiều cái bảo bảo, chúng ta người một nhà ở bên nhau chính là hạnh phúc nhất. Lê Mạc nhìn ra ương bạch thâm tình, nàng hôn môi ương bạch, ôm chặt lấy chính mình ái người. Ưng bạch nghe xong, ôn nu dựa sát vào nhau lê mạc, lắng nghe bên ngoài tiếng mưa rơi. Huyệt động bên ngoài trời mưa thật sự đại, độ ấm có điểm thấp, chính là như vậy nhật tử ở Thái Dương bộ lạc mọi người trong lòng, lại cảm thấy ấm hô hô vui sướng. Trước năm tương lai chờ mong. Thời tiết từng ngày chuyển biến, đại gia có thể từ không khí tiến vào làn da nháy mắt cảm giác được những cái đó rõ ràng đến không được biến hóa, mà hôm nay lê Mạt khởi rất sớm, nguyên lai, hôm nay là lê Mạt chính thức dọn tiến tân gia nhật tử. Bộ lạc đại gia hỏa đều trên cơ bản dọn vào tân ra, ương bạch nói chờ tất cả mọi người có chính mình nhà ở lúc sau, hắn cùng lê mặt lại kiến nhà ở vì thế, đại gia hỏa nỗ lực gần hơn một tháng thời gian, thái dương bộ lạc rốt cuộc lại lần nữa thành lập đi lên. Lê Mạt sờ sờ chính mình kia giống cái bóng cao su giống nhau nổi lên tới bụng, trong lòng đã sợ hãi lại hạnh phúc. Sáng sớm ương bạch liền đi rửa sạch nhà ở, hôm nay dương quang thực hảo. Chờ ưng bạch đem trong phòng đồ vật đều dọn đi vào lúc sau, Lê Mạc là có thể trụ vào được. Lê mạn ngươi chậm một chút. Lục Hoa nhìn đến Lê Mạt muốn đi lấy cái trang thủy chén gỗ, sợ tới mức vội vàng đi lên cướp đi chén gỗ. Lục Hoa tỷ ngươi qua khoa trương, điểm này thủy ta còn là có thể lấy làm Lê Mạt dở khóc dở cười nhìn Lục Hoa vẻ mặt không tin chính mình biểu tình. Mặt mạn ngươi mang thai liền không cần lộn xộn chúng ta tới đón ngươi đi qua, thế nào? Chờ mong đi. A thanh lại đây vãn trụ Lê mạt, tuy rằng ngoài miệng giống cái tiểu loa, chính là động tác mềm nhẹ làm Lê mạt cảm thấy chính mình thật là cái pha lê hoa hoa dường như. Ta nơi này không có gì đồ vật, không biết tân gia thế nào. Lê mạt kỳ thật vẫn là man chờ mong, bắt đầu thời điểm bởi vì cho buổi khá lớn, ương bạch liền không làm chính mình đi xem qua nhà ở, sau lại thích ngủ càng ngày càng nghiêm trọng, ăn cái gì cũng bắt đầu buồn nôn lúc sau. ương bạch càng là không cho lê mạt đi tân ra nơi nào thật xinh đẹp nga ương bạch đều dựa theo ngươi nói đi làm ta cùng lục hoa thiên hạc các nàng đều đi qua còn có một cái chuyên môn vì tiểu bảo bảo mà độc lập ra tới phòng chúng ta hiện tại qua đi đi hảo mấy người cầm đồ vật ra tới lê mạt bị bên ngoài lóa mắt ánh nắng phơi có điểm khó chịu một người cao lớn thân ảnh lập tức chặn ánh sáng ai ra tới kịp thời ương bạch ngươi tới sa mạt mặt mà đi A thanh cười xấu xa đem lê mạt giao cho ứng bạch, ứng bạch gật gật đầu cười cười. A, thật xinh đẹp. Lê mạt một đường đi qua đi, một bên cùng đại gia chào hỏi, một bên đôi mắt vẫn luôn nhìn những cái đó nhà ở. Chỉ thấy sạch sẽ ngăn nắp cục đá con đường bị khắc lên cùng loại với sàn nhà giống nhau hoa văn, cao cao thấp thấp thật lớn trên nham thạch có từng điều xoay tròn cầu thang, tay vịn là xám trắng giao nhau, thẳng tóc nhìn qua có thể nhìn đến nhà ở hình thức ban đầu. có người là hình tròn nóc nhà, có người làm thành tam giác nhòn nhọn nóc nhà, nham thạch không gian rất lớn, lê mặt có thể nhìn đến mặt trên mấy phiến cửa sổ, trên cửa sổ còn có ra thú làm thành mảnh. Tuy rằng hết thể thoạt nhìn vẫn là như vậy nguyên thủy, vẫn là như vậy đơn giản, chính là, ở lê mặt trong mắt, đây là tương lai tân gia viên mỹ lệ nhất trạng thái, bởi vì, ở về sau nhật tử, tân gia viên nhất định sẽ càng ngày càng xinh đẹp, trở nên càng ngày càng tốt đẹp. Xuyên qua mấy cái con con con đường, một đống mái vòm đại nham thạch nhà ở xuất hiện ở lê mặt bọn họ trước mắt. Mỗi nhà mỗi hộ nhà ở ly đến không tính xa, nhưng là ưng bạch biết lê mặt là hy vọng có chính mình độc lập không gian nhiều một chút. Cho nên hắn đem tân ra địa chỉ kiến ở nham thạch đàn thiên bên trái điểm địa phương, cái này địa phương bên cạnh đều là chút trống không nham thạch, mặt sau có một tiểu khối bùn đất mà, lê mặt có thể ở mặt trên loại một ít hồng cây ăn quả. Mà mái vòm nhà ở hướng lên trên biên đi một chút chính là ba đồ cùng lục hoa nhà bọn họ. Cao cao nham thạch nhà ở, giống một cái hình trụ, cầu thang làm cho thực khoan thực bình, mặt trên còn chế tạo ra chút vết rách, lê mặt biết đây là vì giảm bất chân nhắn độ vì chính mình kiến. Hình trụ tổng cộng chia làm ba tầng, tầng thứ nhất là nuôi dưỡng mà, dưỡng một đồ mã, mấy chỉ gà rừng cùng mấy con thỏ. Nhà ở ba tầng chi gian là lẫn nhau liên thông. Đi lại là dùng cầu thang xoắn ốc bộ dáng, tả hữu còn dùng tấm ván gô ở ra cố một chút. Đương nhiên, Lê Mạt cũng có thể dùng nham thạch nhà ở bên ngoài cục đá cầu thang xoay tròn mà thượng. Ở bên trong này, Lê Mạt thích nhất chính là cái nào tay vịn, bởi vì trên tay vịn mặt điêu khắc thượng đóa hoa, nham thạch lại tương đối thiên bạch, rất có điểm châu Âu tiểu lâu cảm giác. Lê Mạt nghĩ thầm, chờ mùa xuân tới, liền cung ngưng bạch đi tìm chút hoa tới trang trí một chút tay vịn. Đến lúc đó khẳng định dị thường xinh đẹp, mấy người xem qua tầng thứ nhất liền hướng lên trên đi rồi, tầng thứ nhất thực khoan rất lớn, tầng thứ hai hơi nhỏ một chút, hương bạch ở lầu hai nhập khẩu kiến một cái đại môn, trên cửa còn có mảnh, vén rèm chính là một cái xinh đẹp phòng khách, Những cái đó trường bàn gỗ, ghế gỗ tử, toàn bộ là dựa theo ở sơn cốc thời điểm kiến tạo ra cụ, hương bạch còn làm tiểu bảo bảo dùng tiểu băng ghế. Mà A Thanh cùng A Phong bọn họ tắc tặng Lê Mạt bọn họ một cái so hương bạch còn muốn cao trang chén đua tủ gỗ. Tử. Tiếp theo tiếp tục hướng trong đi chính là phòng bếp. Phòng bếp về phía tây, ở cục đá trên vách tường lộng một cái lỗ thông gió, có thể đem khói dầu cấp bài xuất đi. Lê Mạt cảm thấy phòng bếp là nàng thực thích một chỗ, bởi vì dùng cục đá vách tường ngăn cách phòng khách cùng phòng bếp, phòng bếp dùng cục đá cùng đầu gỗ xây mà thành. không chỉ có hữu dụng giá sắt tử làm thành thịt ngưng giá còn hữu dụng cục đá làm thành chiếu có thể một lần phóng ba cái nồi sắt đầu gỗ làm thành bàn dài có thể phóng rau dưa cùng thịt loại bên cạnh chính là cái thất gỗ đến nỗi tẩy đồ vật địa phương ương bạch dùng thiết làm một cái trường cái ống từ phòng bếp liên tiếp đến nhà ở bên ngoài có thể trực tiếp đem nước bẩn cấp đảo đi ra ngoài mặt nhi thích sao ương bạch hôn hôn lê mạt gương mặt hỏi còn không có xem phòng ngủ đâu Lê mặt hưng phấn muốn hướng lầu ba mặt trên đi. Lầu ba là lê mặt phòng ngủ chính, ương bạch đem to rộng diện tích mở ra tới làm thành bốn cái phòng. Lê mặt cùng ương bạch phòng ngủ chính ở nhất bên trong, dùng đầu gỗ làm thành siêu cấp trên giường lớn mặt là mềm mại bông gối đầu cùng đông chăn, còn có dây cổ biên chế thành xinh đẹp thảm, tủ quần áo, bàn trang điểm. ương bạch toàn bộ đem nguyên lai sơn cốc nhà gỗ tử gia cụ làm ra tới. Đương nhiên, còn nhiều tiểu bảo bảo dùng tiểu nôi cùng tiểu ngựa gỗ. lê mạt nhìn thích đến không được mặt khác ba cái phòng có hai cái trong phòng một cái là chuẩn bị cái tiểu bảo bảo dùng bên trong thượng hình tròn tiểu giường tiểu nôi cùng tiểu ngựa gỗ một cái khác phòng dùng để trang tiểu bảo bảo món đồ chơi cùng quần áo cuối cùng một phòng dùng để gửi đồ vật lê mạt ở trong phòng chuyển động thật nhiều vòng mới an tính lại bạch ta thực thích tân ra lê mạt hưng phấn đột nhiên ôm lấy ương bạch ương bạch sợ tới mức vội vàng bảo vệ lê mặt bụng Mặt nhi ngươi thích liền hảo, hôm nay chúng ta là có thể ở nơi này đâu. Ân, thật tốt quá. Hai người chính ôm đến vui vẻ, Á Thanh đi rồi đi lên. Ai ra, ta quay rời các ngươi, trước đi xuống lạc. Ha ha ha ha. Lê Mạt mặt đỏ đẩy ra Hương bạch, Á Thanh, ngươi mau lên đây. Thật là, Á Thanh lúc này mới nói ra mục đích nói, mặt Mạt, ương bạch, các ngươi mau tới, đại gia hỏa muốn cho các ngươi xem hạ sông đảo bảo vệ thành. Lê Mạt cười nhìn về phía Ưng Bạch, mấy người liền hướng Nham Thạch đàn phía Nam đi đến, ở thành lập cửa sắt phía trước, Lê Mạt bọn họ trải qua thương lượng, cuối cùng vẫn là cảm thấy phía Nam nhất phương tiện làm đại môn, bởi vì còn lại vài lần Nham Thạch tầng đều tương đối phong bế, mà cửa Nam tương đối với núi lớn khoảng cách khá xa. Lê Mạt cùng đại gia hỏa đi vào phía Nam, chỉ thấy một đạo đại cửa sắt xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Sơn Gốc Có người lẩm bẩm nói lê mạt cũng không khỏi trong lòng run lên chỉ thấy cao ngất hai cái đại nham thạch chi gian hoành một đạo cứng rắn đại cửa sắt đại cửa sắt phía dưới dùng cùng loại với xoắn ốc trạng đại xác định vững chắc khóa trụ mặt trên dùng xích sắt lôi kéo liên tiếp ở hai khối thật lớn nham thạch chi gian lúc này ba đồ từ trong đám người toát ra tới đại gia hỏa thủ lĩnh các ngươi xem chỉ thấy ba đồ chiều nham thạch hai bên tộc nhân làm cái thủ thế Đại cửa sắt xích sắt bắt đầu chậm rãi buông lòng lên, cùng với một tiếng văng lớn, đại cửa sắt chiều sông đào bảo vệ thành phương hướng đảo đi, Kia đổ sội chỗ, xem có chút người đều hít hà một hơi. Đại cửa sắt oanh một tiếng ngã xuống sông đào bảo vệ thành đối diện, vừa lúc tạp ở trên đất bằng, mà lê mặt bọn họ đi ra ngoài một đoạn ngắn khoảng cách lúc sau liền có thể nhìn đến toàn bộ sông đào bảo vệ thành bộ dáng. Nguyên lai, like, ra cửa sắt vị trí. Đi ra một đoạn ngắn khoảng cách bên ngoài chính là bảy mễ tới khoan sông Đào Bảo Vệ Thành, mà sông Đào Bảo Vệ Thành hạ đều là bén nhọn nham thạch cùng ba đồ bọn họ làm thiết mũi tên, tiếng cử sông lớn nước sông đem những cái đó vũ khí đều che giấu lên, nếu có địch nhân tưởng lội tới, không chỉ có khó khăn, hơn nữa lê mặt bọn họ càng dễ dàng từ cửa sắt hai bên tháp cao bên trong xạ kích ra thiết mũi tên, sông Đào Bảo Vệ Thành tác dụng ở ngay lúc này liền đặc biệt. Lớn Lê mặt còn không có xem đủ, ba đồ lại lần nữa giảng giải lên. Xem, nơi này dòng nước có một cái có thể trực tiếp lưu kinh chúng ta bộ lạc, trực tiếp chạy tới nham thạch đàn phía nam bên trong tới, mà chúng ta vì để người vạn nhất còn khai mặt khác một cái thủy đạo, có thể lưu kinh nham thạch đàn mặt bắc. Ba đồ hưng phấn cùng các tộc nhân giảng thủy đạo tác dụng, lê Mạt còn lại là nhìn nhìn cửa sát, cấp ba đồ bọn họ giơ ngón tay cái lên. Làm quá tuyệt vời, thật sự. Lê Mạt không thể không cảm thán vạn phần, bởi vì ở thành lập sông đào bảo vệ thành phía trước, nàng cùng đại gia chỉ là nói một ít chi tiết, nhưng là ba đồ cùng A phong bọn họ cư nhiên có thể hoàn nguyên thành như vậy hoàn chỉnh trình độ, thậm chí làm so Lê Mạt nói càng thêm hảo, làm Lê mạt không thể không ca ngợi bọn họ ý tưởng cùng tay nghề. Đại gia còn chờ cái gì? Chúng ta chúc mừng một chút đi. A Thanh không khỏi hoan hô lên, Lê Mạt nhìn đại gia nghị luận sôi nổi. hưng phấn đến không được bộ dáng, không khỏi sờ sờ chính mình bụng. Hôm nay buổi tối, đại gia hỏa đảo qua mọi mệt ở một chỗ mở ra tới đại đất chống thượng, lộng một cái nướng bờ bờ cờ tiết tối, mới mẻ thịt loại, nhiều nước rau dưa, áp bức thuần khiết nước trái cây, lê mạt một bên ăn đồ vật, một bên nhìn đại gia ở một bên ca hát khiêu vũ, đáy lòng là vô cùng hạnh phúc. Lê mạt nhìn nhìn nướng bạch, đang xem xem chính mình bụng. Tiểu bảo bảo, ngươi thấy được sao? Đây là người tương lai sinh hoạt Nga, tương lai tuy rằng vô pháp đoán trước, chính là, đại gia cùng nhau nhật tử, vui sướng là nội tâm, đối với người, đối với tương lai sinh hoạt, đối với tương lai thế giới, mụ mụ thật là thực chờ mong đâu. Thiêu đốt lửa trại, thiêu đốt thời gian, vui sướng đem sở hữu hết thể đều ấp ủ thành một đoạn hạnh phúc hồi ức. Mà ở ngàn dặm ở ngoài chỗ nào đó, xinh đẹp pha lê cầu lý chính phản xạ ra lê mặt bọn họ vui sướng hạnh phúc gương mặt tươi cười. Đứng ở trên đất bằng lão nhân cười cười, đột nhiên, một con tiểu hồ ly chạy đến lao nhân bên người, sau đó nhẹ nhàng nhảy đến lao nhân trên vai, nó nhìn nhìn pha lê cầu, sau đó khó hiểu vai vai đầu. Con ta, ngươi nhưng hiểu. Này, đó là kính mặt trước sau sẽ không sụp đổ nguyên nhân A. Chi chi. Lão nhân lắc đầu, cười sờ sờ tiểu hồ ly lông xù xù thân mình, sau đó mang theo tiểu hồ ly, biến mất ở kia thâm lam nước biển bên trong. Chương một trăm Ưng Thịnh Nhật Tử từng ngày quá Lê Mạt bụng giống như là thổi bay tới khí cầu giống nhau, càng lúc càng lớn. Lê Mạt hiện tại đứng lên đều không thấy mình ngón chân đầu. Lục Hoa thường xuyên tới xem nàng, mỗi một lần nhìn thấy Lê Mạt, Lục Hoa đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hôm nay Ưng Bạch đi ra ngoài săn thú đi, ương Bạch liền làm ơn Lục Hoa tỷ tới trong nhà bồi bồi Lê Mạt. Lê Mạt, ngươi lạnh hay không? Lục Hoa tỷ, không có việc gì. Đem cửa sổ mở ra đi. Lê Mạt kêu đau đến không được, gần nhất đã không quá có thể nuốt trôi đồ vật. Này nhưng lo lắng ưng bạch, vì ưng bạch, lê Mạt mấy ngày nay chính là làm chính mình ăn không ít đồ vật. Khó mà làm được, hiện tại đã là mùa đông, ngươi quần áo thật sự đủ rồi sao? Lục hoa đem dùng hỏa nướng ấm áp ra thú phô ở lê mạt trên người. Ân, đủ rồi, chỉ là bụng càng lúc càng lớn, ta mấy ngày nay đều ở trong phòng hoạt động. Lục hoa tỉ. Ngươi nói ta bụng như thế nào như vậy lại a? Không thể nói, không thể nói. Không thể nói loại này lời nói lạp. Làm sao vậy? Lê Mạt cắn một ngụm trái cây hỏi. Trước kia chúng ta bộ lạc nữ nhân mau sinh hài tử thời điểm không thể nói bụng đại. Như vậy tiểu hài tử không hào ra tới. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói nữa Nga. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước ba đồ bọn họ ở trong rừng rậm phát hiện đậu nành. Ta hôm nay làm điểm đậu nành canh cho ngươi uống. Đúng rồi. Đúng rồi, còn có thịt nướng. Cảm ơn Lục Hoa tỷ. Hắc hắc. Lê Mạt cười ha hả đáp ứng rồi, trong khoảng thời gian này mọi người đều thực chiếu cô chính mình, Lê Mạt đều cảm thấy ngượng ngùng. Lục Hoa tỷ, nghe nói Vũ Trạch tưởng cùng Mộ Tư thành thân đúng không? Ai? Đúng vậy, ta khoảng thời gian trước liền đã nhìn ra, này không, ba đồ đều cùng Thanh Điểu nói tốt, đến lúc đó Thanh Điểu làm Mộ Tư lao sư, coi như là Mộ Tư cha mẹ tới thăm dự. Bọn họ nghĩ đến năm sau mùa xuân thời điểm cử hành nghi thức. Kia thật sự là quá tốt, thật hy vọng chúng ta bộ lạc sang năm có thể có nhiều hơn tiểu bảo bảo sinh ra đâu. Kia không phải, ngươi là chúng ta Thái Dương bộ lạc thành lập lúc sau, cái thứ nhất sinh tiểu bảo bảo đâu. Ha ha ha, này đều tính sao. Hai người nói dỡn chi gian, thiên hạc cùng A đoá cũng tới. Lục hoa cười làm các nàng ngồi xuống nói chuyện thiếm, lê mạt cười cười nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không khỏi kinh hô ra tiếng. A, tuyết rơi. Ai, thiệt hay giả, năm nay trận đầu tuyết ta Mấy người phụ nhân vội vàng chạy đến bên cửa sổ thượng ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy xinh đẹp trong suốt bông tuyết, từng mảnh từ trên trời giáng xuống, mỹ đến quả thực kỳ cục. Thật là quá, a. Lê Mạt đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên bụng mãnh liệt đau đớn lên. Lê Mạt tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? Thiên Hạc sợ tới mức vội vàng chạy tới đỡ lấy Lê Mạn. "A! Đau quá." Lục Hoa "A!" Nghe được kinh hô, Lục Hoa nháy mắt thanh tỉnh lại đây. "Thiên Hạc, ngươi đỡ Lê Mạn, ta đi nấu nước. A Đoá, ngươi mau đi tìm mấy cái sinh quá hải tử nữ nhân lại đây." A Đoá nghe xong lập tức chạy đi ra ngoài, Lục Hoa bởi vì phỏng đoán quá Lê Mạn sinh bảo bảo thời gian, cho nên lập tức bình tĩnh xuống dưới, thiêu hỏa Lập tức chạy đến Lê Mạt bên người. Lê Mạt ngươi không cần sợ hãi, hiện tại thử hô hấp, vững vàng một chút, đối, không sai, chính là như vậy, không cần lo lắng, chúng ta đều ở chỗ này thủ ngươi. Lê Mạt đã sắc mặt tái nhật đáng sợ, thật lớn đau đớn nháy mắt làm nàng đôi mắt có điểm khó có thể thừa nhận. Hô hô, lấy, lấy điều khăn lông cho ta cắn. Lê Mạt run rẩy Ta đưa cho ngươi. Bên này khẩn trương đến không được thời điểm. mới từ rừng rậm săn thú trở về ương bạch cùng ba đồ đang chuẩn bị đem con mồi phân rớt thủ lĩnh thủ lĩnh lê mạt muốn sinh ương bạch vừa trở về liền nghe được tộc nhân khẩn trương chạy tới thông chi chính mình nghe được lê mạt mau sinh tin tức ương bạch vội vàng đem trong tay con mồi ném xuống hướng ra phương hướng chạy qua đi mặt nhi ương bạch mở ra cửa phòng đang muốn chạy đi vào từ từ ương bạch ngươi một thân hà khí Không cần đến lê mạt bên này lục hoa vội vàng chiều ương bạch với tay, ý bảo hắn không cần qua đi, ương bạch nhìn đến sắc mặt tái nhợt lê mạt, đáy lòng một trận hoảng hốt. Mặt nhi, mặt nhi ngươi thế nào? Không, không có việc gì, ngươi, ngươi đi ra ngoài. Mặt nhi, ương bạch, ngươi trước đi ra ngoài, chúng ta ở chỗ này ngươi không cần lo lắng. Thanh điểu cũng chính vội vàng lại đây. Một lát sau. Ba đổ cùng áp phong chờ mười mấy người đều tới rồi lê mặt trong nhà, thanh điểu muốn phối trí thảo dược, nhìn hoảng loạn ưng bạch, cuối cùng thanh điểu để cao âm điệu, đem những cái đó nam nhân đẩy đến lầu một đi. Qua đã lâu, lê Mạt đứt quãng tiếng quát tháo đem ưng bạch sợ tới mức đến không được, thẳng đến một thanh âm vang lên lượng tiếng khóc đánh vỡ an tĩnh lầu một. Tiếng khóc. Hai tử tiếng khóc không biết ai nói một câu, chờ phản ứng lại đây, ưng bạch đã chạy thượng lầu ba. Mở cửa chính là lục hoa. lục hoa cười làm ưng bạch một người tiến vào ưng bạch vội vàng chạy đến trên mép giường phát hiện lê mạt đã hôn mê bất tỉnh mặt nhi mặt nhi hư, ưng bạch đừng đánh thức lê mạt lê mạt quá mệt mỏi tạm thời ngất đi rồi thanh điểu vội vàng giữ chặt ưng bạch sau đó đem ướp nóng khăn lông đưa cho ưng bạch làm ưng bạch giúp lê mạt lau mặt ưng bạch đau lòng giúp lê mạt lau mặt sau đó giúp lê mạt kéo lên chăn, ưng bạch nghĩ thầm chờ lê mạt tỉnh Nhất định phải lê mạt hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới được. cấp ương bạch, hài tử, là cái nam hài tử. Lục hoa ôm một cái dùng màu trắng tiểu láo bao lên tiểu gia hỏa đưa tới ương bạch trước mặt. ương bạch sửng sốt một chút, sau đó run rẩy tiếp nhận cái kia không có nhiều ít trọng lượng tiểu gia hỏa, chỉ thấy màu trắng tiểu láo đông bên trong, một cái nhăn rùm gió đỏ bừng khuôn mặt tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa phun bong bóng, khít mắt, ngoan ngoãn nhầm ương bạch ôm. Bà bảo. Bảo bảo, ba ba mụ mụ nhưng chờ đến ngươi, ngươi như thế nào có thể như thế nào lăn lộn mụ mụ ngươi đâu ưng bạch nhẹ nhàng cọ cọ tiểu bảo bảo khuôn mặt, không ngờ tiểu bảo bảo cư nhiên lớn tiếng khóc lên. Hoa hoa, hoa hoa hoa, đừng khóc, đừng khóc, không thể xảo đến mụ mụ. Ưng bạch sợ tới mức vội vàng không đến. Lục hoa thấy, vội vàng làm ưng bạch đem hải tử ôm đến lầu hai trước, các nàng phải vì lê mặt sát hạ thân tử. Tiểu bảo bảo vừa đến lầu hai. Một đại bang tử người liền tế lại đây. a, Hảo Tiểu, Hảo đáng Yêu. A Thanh thèm nhỏ dãi đặc biệt muốn ôm một ôm, thấy ưng bạch một cổ tử che chở biểu tình, A Thanh đành phải mắt trông ngông nhìn. Tiểu bảo bảo có phải hay không đói bụng, luôn là khóc, người hôm trước không phải bắt một đầu mẫu như sao. Ta ngươi đi lấy điểm sữa bỏ tới, lê mạt nói qua Tiểu bảo bảo ăn cái này thích hợp. Ba đổ cười nhìn thoáng qua bảo bảo, liền hạ lầu ba đi, A Phong bị A Thanh một phách. cũng vội vàng theo sau hỗ trợ. Ta đi nấu nước, chờ Hạ muốn nấu một chút sữa bò mới được. A Thanh vội vàng chạy đến phòng bếp, Ưng Bạch thấy liền nói cho chính hắn cùng Lê Mạt phía trước làm mấy cái chén nhỏ. Cuối cùng, một đại ba người vây quanh Tiểu Bảo Bảo xem, A Thanh tắc một nuống nhỏ một nuống nhỏ uy Tiểu Bảo Bảo, Tiểu Bảo Bảo đại khái là ăn tới rồi đổ vặn, cả người đều đều an tĩnh xuống dưới. Lê Mạt hôn hôn trầm trầm chung cảm thấy bốn phía thực an tĩnh. Nàng giật giật thân mình, phát hiện thân mình toàn thật sự, mở mắt ra liền thấy được đang ở ôm hải tử Ưng Bạch. Bạch! Mặt nhi! ương Bạch vội vàng đi đến mép giường nâng dậy lê mạt mặt nhi ngươi cảm giác hảo chút sao? Khá hơn nhiều, cho ta xem bảo bảo. Ưng Bạch cẩn thận đem bảo bảo phóng tới lê mạt trong lòng ngực, lê mặt không đương quá mụ mụ, ôm hải tử thời điểm tim đập liền Ưng Bạch đều có thể nghe được đến. Là cái nam hải tử? ân là cái nam hải tử đâu? Ương bạch ôn nhu vờn quanh trụ mẫu tử hai giờ khác này có vẻ đặc biệt ôn nhu. Tuy rằng nhăn rung gió, chờ mở ra, khẳng định là cái xoáy bảo bảo. Sao sao lê mặt hôn hôn bảo bảo gương mặt, bảo bảo trường cái miệng nhỏ sờ lên mụ mụ gương mặt. Mọi người đều đi trở về. Bảo bảo ăn qua đồ vật không có. Đại gia đã đi trở về, hiện tại đã là đại buổi tối, hôm trước ta không phải bắt được một đầu mẫu như sao. A thanh bọn họ liền nấu sữa bò cấp bảo bảo uống. Hiện tại tiểu gia hỏa ăn no, đều muốn ngủ đâu. Ha ha, bảo bảo thật đáng yêu, ngày mai ngươi mang điểm thịt cho đại gia, đặc biệt là lục hoa tỉ, trong khoảng thời gian này thật sự thật cám ơn nàng. Hảo, ương bạch hiện tại cảm thấy chính mình hạnh phúc đến không được, hắn nhẹ nhàng bắt lấy lê mạt lòng bàn tay, hôn một chút lê mạt mặt nhi, cảm ơn ngươi. đồ đốc, chờ hai người ôn nhu một hồi, lê mạt hỏi bạch, chúng ta phía trước liền thảo luận quá hài tử tên. Hiện tại hài tử sinh hạ tới, lấy tên là gì hảo đâu. Đã kêu ưng thịnh đi, ngươi không phải nói thịnh đại biểu cho quang minh ý tứ sao. Ha ha ha, cùng hôm nay hạ trận đầu tuyết thật đúng là không quá an khớp đâu, bất quá ta thích tên này. kia nhũ danh đâu? ương bạch gai gai tóc, cười nói, ta không nghĩ ra được, mặt nhi ngươi tới lấy đi. Lê mạt nhìn đã ngủ bà bối, nhẹ giọng nói, têu an an đi, ta hy vọng cái này tiểu gia hỏa bình bình an an. này liền đủ rồi hảo vậy kêu an an chương 107 tương lai tương lai kết thúc một tia gió nhẹ thổi qua lê mạt đem một ít phơi khô quần áo thu vào tới sau đó lại từ trong lâu bắt lấy tới một đống quần áo ướt mụ mụ mụ mụ hoa hoa hoa van dội tiếng khóc từ trên lầu truyền đến lê mạt vội vàng bông thùng gỗ quần áo từ trong viện chạy về đến lầu ba Chỉ thấy một cái hai tuổi tả hữu tả hữu bảo bảo bò ở chế tắc tốt ra thú tiểu rào chắn bên trong lớn tiếng khóc thút thít, mà bên kia bốn tuổi ca ca tắc vẻ mặt sợ hãi ngồi ở cách đó không xa. Lê mặt thấy vội vàng bế lên tiểu nhân bảo bảo hồng đến, tiểu hoành Oan, không khóc nga, không khóc, làm sao vậy ân? Có phải hay không tiểu hoành tưởng cùng ca ca chơi a Hoa hoa tiểu bảo bảo khóc lóc khóc lóc liền không khóc, cư nhiên còn có ngủ xu thế, lê mặt thật là dở khóc dở cười. Lê Mạt đem tiểu bảo bảo đặt ở một cái em bé giường bên trong, chờ bảo bảo ngủ rồi lại đem một cái khác bảo bảo cấp ôm đi. An An, làm sao vậy, Ân. Lê Mạt hôn hôn Kaka, Kaka có thể là cảm thấy hủy khuất cũng khóc lên. Lê Mạt một bên hống một bên chấn An An An, thẳng đến An An An tính lại, Lê Mạt mới hỏi nguyên nhân. Nguyên lai là tiểu hành tưởng chơi Kaka ca, ca xếp gỗ, chính là tiểu hành đã có chính mình xếp gỗ, An An vốn là tưởng cấp đệ đệ. Chính là hắn cũng tưởng chơi, liền đem đệ đệ trong tay xếp gỗ cấp đoạt đi rồi, hắn không nghĩ tới đệ đệ sẽ khóc, hắn cũng cảm thấy thực quỷ khuất. Nguyên lai like là như thế này à, An An là ca, -ca Nga, muốn cho một chút đệ đệ được không, bất quá An An tưởng chơi, mụ mụ cũng biết, hôm nay mụ mụ khiến cho ba ba cho các ngươi ở làm một cái tân xếp gỗ được không. Tiểu bảo bảo trắng non khuôn mặt đều bị khí phấn hồng phấn hồng, lê mặt đau lòng hôn hôn An An xinh đẹp mắt to. Được đến mụ mụ bảo đảm lúc sau, An An ngoan ngoan gật gật đầu, Lê Mạt thấy An An cũng muốn ngủ liền đem An An ôm hồi chính mình phòng ngủ trên giường ngủ. Chờ hai cái bảo bảo đều ngủ rồi, Lê Mạt mới trở lại trong viện đi lượn quần áo. Lê Mặt nhìn ấm hô hô thái dương, không khỏi cảm khái lên. Nhoáng lên, đã qua đi 4 năm à, An An hiện giờ đều đã 4 tuổi nhiều, mà ở 3 năm trước đây Lê Mặt lại có mang bảo bảo, lúc sau sinh hạ hiện tại tiểu hành. Hai huynh đệ luôn luôn cảm tình thực hảo, bất quá ở chơi món đồ chơi chuyện này thượng, hai người vẫn là sẽ đánh nhau. An sống yên ổn giống ưng bạch, tóc mọc ra tới về sau cũng là màu ngân bạch, khuôn mặt xinh đẹp đến không được, làn da trắng non thủy nộn, một đôi mắt to xứng với một đôi phấn đô đô cái miệng nhỏ, đã làm thật nhiều tộc nhân tưởng đem mới sinh ra không lâu nữ nhi gả cho An An. Đối với cái này, Lê Mạt là kiên quyết không đồng ý cái gì đính hôn, An An còn nhỏ, hắn tương lai hẳn là từ chính hắn đi quyết định mà tiểu hành là chính mình cùng ưng bạch hỗn hợp thể lớn lên thực đáng yêu tóc là cùng chính mình giống nhau màu đen mà cái mũi còn lại là cùng lê mạt giống nhau như đúc chỉ là tiểu hành tính tình cực kỳ giống lê mạt lê mạt khi còn nhỏ cũng nghịch ngợm thực còn đặc biệt khóc náo hiện tại tiểu hành một chơi khởi món đồ chơi tiểu hành liền sẽ đoạt ca ca món đồ chơi còn đặc biệt hung lê mạt muốn đánh cũng không phải không nghĩ đánh cũng không phải Mặt nhi ta đã trở về. Lúc này ưng bạch đã trở lại, lê mặt lắc lắc trên tay bọc nước, giúp ưng bạch lấy ra trong tay con ngồi. Là cá. Ân, tiểu hành cùng An An không phải thích ăn cá sao, ta săn một con gà rừng, thấy có thời gian liền đi bờ sông bắt mấy cái cá trở về. Hành, buổi tối ta làm canh cá, An An cùng tiểu hành vừa rồi lại đoạt món đồ chơi, tiểu hành hung đến không được còn chính mình trước khóc đi lên, An An cùng tiểu hành đã ngủ hạ. Ngươi lên lầu thời điểm an tĩnh một chút. Lê Mạc hướng ưng bạch oán giận hai cái tiểu quỷ đầu đáng sợ hành động, ưng bạch cười ha hả hôn hôn Lê Mạc. Hành, ta đi lên xem bọn hắn, chờ bọn họ tỉnh ta tới giáo huấn bọn họ, có như vậy hư thói quen không thể được. Bên này ở nhiệt liệt nói dục nhi đề tài, mà bên này thì tại nhàm chán câu cá chung. Ngáp. A Thanh xoa xoa cái mũi, Ân, này cá như thế nào không thượng câu A. A Thanh chính một người ngồi ở bờ sông câu cá, ngồi chờ một giờ vẫn là không có cá cắn hắn câu, kỳ thật A Thanh còn thiết trí cá lung, chính là trong khoảng thời gian này hắn thích như vậy phương thức, bởi vì hắn trừ bỏ săn thú, học học luyện tự ở ngoài, những năm gần đây quá đến dị thường nhẹ nhàng, vì tống cổ thời gian, hắn liền thường xuyên đi câu cá, chỉ là không thể tưởng được chính mình sẽ mê thượng câu cá thôi. A Thanh, ngươi lại tới câu cá lạc. Á Thanh quay đầu nhìn lại người tới liền nở nụ cười. Tăng cách ngươi cũng tới câu cá. Đúng vậy, thiên hạc mang thai sao, gần nhất nàng đặc biệt thích cắn cá, cho nên ta mấy ngày nay đều nghĩ đến nơi này câu chút cá trở về. Tăng cách tìm vị trí, lấy ra tiểu băng ghế ngồi xuống. Nguyên lai like là như thế này à, đúng rồi, nghe lục hoa tỷ nói ba đồ gần nhất lại nghĩ ra đi mạo hiểm. Đúng vậy, hắn thật là không chịu ngồi yên đâu, lê mặt làm hắn đi phía bắc. Nghe nói nơi đó không phải có mấy cái tiểu bộ là sao, ương bạch trêu chọc hắn thuận tiện mang cái nữ hải tử trở về. Ha ha ha, phỏng chừng đây mới là ba đồ mục đích đi. Nghe nói A Phong muốn cùng cuối mùa thu cử hành nghi thức. A Thanh run run cá tuyến đúng vậy, ta liền nói kia tiểu tử trong lòng là thích cuối mùa thu, các ngươi không tin, cái này các ngươi tin đi, hắn hiện tại ước gì mỗi ngày dính cuối mùa thu đâu. Căng cách cười cười xem ra lúc trước đánh đố là ta tính sai đâu, liên quan thanh điểu cũng thua. Đúng rồi, thanh điểu như thế nào vẫn là chính mình một người a Nghe nói trong bộ lạc một cái kêu ý kìa nga nữ hải tử thực thích hắn, là thật sự sao? ân là cái hảo nữ hải đâu, thanh điểu là không như thế nào nói qua luyến ái đi, kỳ thật ta cảm thấy thanh điểu đặc biệt thích nàng, quá mấy ngày ta sẽ giúp giúp nữ hải kia, bằng không thanh điểu tên kia luôn không thông suốt. đó là Ngươi cần phải giúp giúp thanh điểu, ai ai. Thượng câu thượng câu. Lúc này A Thanh vội vàng kéo chính mình ca tuyến, phúc phúc vài tiếng thủy hoa tiến khởi. Một con cá lớn bị A Thanh câu đi lên. Màu ngân bạch vẩy cá dưới ánh mặt trời có vẻ dị thường lập lòe. Cá thân rất lớn thực rắn chắc, tăng cách nhìn không khỏi hâm mộ không thôi. Ngươi quá lợi hại A Thanh. Hắc hắc, nơi nào nơi nào, cấp, cầm đi đi. A Thanh cười vẻ mặt sáng lạ. Tăng cách kinh ngạc nhìn A Thanh, A Thanh ngươi muốn tặng cho ta sao? Chính là, ngươi đã ở chỗ này câu thật lâu không phải sao? A Thanh sờ sờ cái mũi cầm đi đi, đều mau đến cơm chiều thời gian, kỳ thật nhà ta bên trong còn có rất nhiều cá, chỉ là ta tưởng câu mà thôi, có phải hay không bằng hữu A, là bằng hữu liền mau lấy đi nó. Cảm ơn ngươi A Thanh. Tăng cách nghe xong liền không khách khí cầm lấy cá, đang muốn nói cái gì? Đột nhiên nhìn đến nơi xa đi tới một người, tăng cách liền ngồi xổm xuống đi đem cá dùng dây cỏ cột chắc. A Thanh, cảm ơn, ngươi là cái hảo người đánh cá đâu. Người đánh cá tuy rằng luôn là câu không đến cá, nhưng là hắn ái câu cá chuyện này là sẽ không thay đổi đâu. Ta đi trước, ngày mai tái kiến. A Thanh nhìn nơi xa hướng chính mình đi tới nam nhân, không khỏi cười cười. Thấy đối phương đứng cách chính mình không xa địa phương không dám đi tới. A Thanh đem cá tuyến thu trở về. Trên mặt sông có vài vòng gợn sóng tạo nên. Nhà ta hôm nay có mấy cái cá, ta không quá sẽ lộng. Nếu ngươi nguyện ý nói liền tới hỗ trợ, làm báo đáp, ngươi có thể lưu tại nhà ta ăn cơm. Đại Tráng sửng sốt một chút, còn không có tới cấp phản ứng. A Thanh đã hướng bộ lạc phương hướng đi đến. Đại Tráng vội vàng chạy đi lên. Hai người vừa mới bắt đầu là một trước một sau đi tới, đến sau lại dần dần mà biến thành sóng vai đi. Mặt trời chiều ngã về Tây, xinh đẹp màu cam hồng đem bọn họ hai người thân ảnh kéo rất dài rất dài, thẳng đến biến mất ở rừng rậm mỗ một cái chỗ sâu trong. Phiên ngoại trần tề. Ta kêu trần tề, là cái cô nhi. nay cũng không phải cái gì thực đáng thương sự tình, ít nhất đối với ta tới nói, ta cảm thấy là cái dạng này, có lẽ đây là ta duy nhất cảm tạ ta kia chưa từng đã gặp mặt cha mẹ cho ta đổ vào đi. Lạc quan, đây là ta lớn nhất tài phú. Lại nói tiếp, ta tuy rằng là cái cô nhi, chính là vận khí so người bình thường muốn hảo như vậy một chút, không phải có người nói, thượng đế vì ngươi đóng một phiến môn, liền sẽ vì ngươi mở ra một phiến cửa sổ sao. Ta có ý thức lúc sau, liền biết chính mình là cái cô nhi, khi đó ta sinh hoạt ở cô nhi viện, trong cô nhi viện mặt kỳ thật không giống trong tiểu thuyết nói như vậy đáng sợ, nơi này tiểu bằng hữu đều rất vui sướng, cô nhi viện viện trưởng là cái lao nhân. Nghe nói lao nhân là cái gì rùa biển, trước kia cũng là cái cô nhi, bất quá đối với ta tới nói, này đó đều không quan trọng, chỉ cần có thể có ăn, có xuyên thì tốt rồi. Đáng tiếc, ở ta 4 tuổi thời điểm, liền có người tới nhận nuôi ta, lúc ấy ta sử dụng hết thẻ thủ đoạn, làm kia đối vợ chồng cảm thấy ta là cái có vấn đề tiểu hải tử, còn làm bộ kia cái gì, đối, động kinh, đáng tiếc kia đối vợ chồng thật đúng là không quá bình thường. Bọn họ cư nhiên thật đem ta lánh đi rồi. Ngươi cho rằng kế tiếp sẽ có cái gì đó bọn họ sinh tiểu hài tử không cần ta, hoặc là ta rời nhà trốn đi chuyện xưa kiểu đoạn sao. Không, kỳ thật ta đến rất hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Bởi vì bọn họ đãi ta không tệ, Bọn họ không có hài tử, mua tốt nhất món đồ chơi cho ta, mang ta đi ăn cao cấp đồ ăn, trả lại cho ta mua xinh đẹp quần áo. Còn sẽ mang ta đi công viên giải trí. Ta chưa bao giờ biết nguyên lai TV bên trong biểu hiện ra tới công viên giải trí như vậy hảo chơi. Đáng tiếc, tốt sự tình luôn là dễ dàng như vậy biến mất. Ta 13 tuổi sinh nhật thời điểm, bọn họ nói bọn họ ở nơi khác mở họp, muốn ngày hôm sau buổi sáng mới có thể đã trở lại. Nếu như vậy, ta liền ngoan ngoãn cơm nước xong tắm rồi sau đó ngủ. Chính là bọn họ như thế nào có thể gạt ta đâu. Tựa như luôn là lừa những cái đó nói ta là nhặt về tới hài tử nói. Hắn là con của chúng ta, các ngươi cho ta đi xa một chút. Bọn họ không còn có trở về quá, để lại cho ta chính là bọn họ hai vại cho cốt cùng bởi vì thai nạn xe cộ thu hoạch đến giá trên trời bồi thường kim. Ta bắt đầu dựa vào bồi thường kim sống qua, thật vất vả ngao đến tốt nghiệp đại học, rốt cuộc có thể hoàn thành kia đối vợ chồng theo như lời, đi thành lập một cái chính mình gia đình. Lao tử cư nhân xuyên. Xuyên. Nhân ngư, loại này chuyện cổ tích đồ vật. Có một ngày cư nhiên sẽ biến thành chính mình xưng hô, chuyện này làm ta thực tuyệt vọng thực buồn bực. Đặc biệt là ta trưởng thành có thể nhìn đến chính mình xuyên qua lúc sau diện mạo thời điểm. Bởi vì ta càng lớn, cái đôi càng xinh đẹp, khuôn mặt cũng càng xinh đẹp, ngươi nói, làm đại lao ra, lớn lên xinh đẹp, phi, xoáy giống, cái minh tinh dường như, ta như thế nào chính là con cá đâu. Nếu là ở trên đất bằng, ta là có thể phao nữ hải tử tranh bá đại lục A. Nhàm chán nhật tử vẫn luôn quá, thẳng đến có một ngày ta gặp cùng ta giống nhau xuyên qua lại đây người, nàng nói nàng kêu lê mạn, Bọn họ bộ lạc muốn tìm được tân đại lục, tân gia viên, ta không chút suy nghĩ liền đáp ứng giúp nàng. Chờ các nàng rời đi thời điểm, ta vẫn luôn thực mất mát. Bởi vì nàng lớn lên cùng ta kêu mẫu thân cực kỳ giống, đối, ta ở năm tuổi thời điểm liền đem nhận nuôi ta kia đối vợ chồng nhận làm cha mẹ ta. Đáng tiếc. Chờ ta thật sự kêu bọn họ một tiếng ba mẹ thời điểm, lại là ở bọn họ lễ tăng thượng. Ta còn không có tới kịp nói cho bọn họ ta tưởng cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt đi xuống, còn không có tới kịp trở về cô nhi viện nhìn xem láo nhân, còn không có tới kịp. Rất nhiều rất nhiều. Ngày này vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, ta chạy đến một chỗ rất xa đá san hô mặt trên trời, kỳ thật ta đặc biệt không nghĩ nói cho các người. Ta thường xuyên tới nơi này là bởi vì lao tử gần nhất thích một cái nữ nhân cá. Úc, hào đi, thật là đặc biệt biến thái, ta chính là thích một con cá. Nàng lớn lên thật dài màu đen đầu tóc, mạn rượu dáng người, xinh đẹp trứng ngông trên mặt, cười lên liền có hai cái lốn đồng tiền. Đôi cá vẫn là màu lam nhạc, xinh đẹp cực kỳ. Trong khoảng thời gian này ta luôn là ở chỗ này nhìn lén nàng. Nàng hôm nay quả nhiên lại tới nữa. Chỉ thấy nàng cẩn thận hoạt đến một chỗ âm thầm đá san hô bên cạnh, sau đó đem trong tay chai ngọc xác mở ra, lấy ra một viên xinh đẹp đại chân châu, nhét ở đá san hô bên trong. Người nói, đứa nhỏ này như thế nào như vậy đáng yêu đâu, nơi này dòng nước thử cấm áp, nhìn như bình tĩnh, chính là tới rồi ban đêm, nước biển sẽ lưu động thực mau, thực dễ dàng đem những cái đó nàng giấu đi chân châu cấp hướng đi. Chính là đối phương coi nếu chân bảo, Đem chân châu đá quý đặt ở đá san hô bên trong cái kia tiểu biểu tình, làm Trần Tề thích đến không được. Thật là quá đáng yêu. Trần Tề vẫn luôn rất muốn đuổi theo đi xem nàng là cái kia nhân ngư bộ lạc, nhưng là nhân ngư tiểu thư du siêu cấp mau hắn cư nhiên thử hai lần cũng chưa đuổi theo nàng. Tuy rằng hắn thuộc về nhân ngư bộ lạc cường đại nhất nhân ngư vương tử, nhưng là luôn là có chút nhân ngư tiểu bộ lạc sẽ không thuộc sở hữu với hắn. Sở hữu hắn cũng có rất nhiều không biết tộc nhân. Chính là hôm nay không giống nhau, Trần Tề tính toán trực tiếp đi lên hỏi cái kia xinh đẹp nhân ngư tiểu thư gọi là gì, bởi vì hắn thật sự thực thích nàng. Trần Tề vẫn là nhân loại thời điểm vẫn luôn không có bạn gái, vì sinh hoạt, hắn đã trả giá quá nhiều quá nhiều, còn không có tới kịp nói đâu, hắn liền lại sống một đời. Lúc này đây, hắn tưởng thử một lần. Hải! Ngươi hảo A! Nhân ngư tiểu thư bị Trần Tề xuất hiện dọa tới rồi, nàng ngơ ngác nhìn Trần Tề. Cái kia, ngươi hảo, ta kêu trần tề, ân, ta nhân ngư tên cứ gọi tái đông, ngươi, khu khụ, ngươi hảo. Nhân ngư tiểu thư sửng sốt một hồi, sau đó nhìn chầm chằm trần tề xem, trần tề khuôn mặt đều đỏ, hắn sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ chính mình buổi sáng không rửa mặt sao. Thiên vương cái địa hổ, bảo tháp Trấn hạ yêu, vừa nói xong hai người đều sửng sốt, ta đi, ngươi nơi đó, trần tề nhịn không được bạo thô khẩu. Quảng Châu A, ngươi nơi đó. Nhân ngư tiểu thư kích động mau khóc. Ta cũng là A. Nguyên lai, cư nhiên còn có một cái xuyên qua muội tử. Hai người lập tức hàn huyên lên. Ngươi vì cái gì đem chân châu đặt ở đá San hô? Trần tề tò mò hỏi. Ta kêu chân châu, vừa mới tốt nghiệp đại học, là cái cô nhi, quá đường cái thời điểm bị xe đụt phải, xuyên qua lại đây ta liền thành phía đông nhân ngư tộc tam chủ nợ, Ân giống như không phải thuộc về ngươi quản, chính là một cái tiểu tộc, ta mặt trên hai cái tỉ tỉ thích chứ đá quý, mỗi lần ta lão cha lấy về tới rất nhiều chân châu, ta luôn là đoạt không đến, tỉ tỉ đi ra ngoài chơi thời điểm ta liền đem các nàng đá quý trộm ra tới giấu ở chỗ này, thế nào, ta lợi hại đi. chân Tề, cái kia, trân châu a. Trân Châu lắc lắc cái đuôi cười ha hả đến, làm sao vậy? Ta có rất nhiều châu nấu, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Trân Châu, tuy rằng ta như vậy thật sự thực thất lễ, chính là ta thật sự thích ngươi đã lâu, ta, ta cũng là cái cô nhi, nếu ngươi không đồng ý cũng có thể, chúng ta, chúng ta, ngươi nói chính là thật sự, kia thật sự là quá tốt, phía trước nhân ngư tộc toàn thể tham dự tế bái nghi thức thời điểm, Lão Tử liền thích thượng ngươi. Trân Tề, ta đây đem Trân Châu lấy về đi còn cấp các tỷ tỷ, cứ như vậy Lão Tử liền không cần cùng các nàng đoạn. nhìn không ngừng đem chân châu lấy ra tới chân châu, trần tề bật cười, xem ra ông trời đại ta vẫn là thực tốt đâu, chính mình nhặt được chính mình thích chân châu đâu, ba ba mụ mụ, các ngươi ở trên trời thấy được sao? ta gặp qua thật sự hạnh phúc.